ta còn muốn lấy có thể mang lấy bọn hắn đi thủ đô tinh đi một vòng đây quan chủ ngài yên tâm đi chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng vương giai mấy người lớn tiếng nói ân thạch lỗi gật gật đầu thời gian không còn sớm các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi là vương giai mấy người gật gật đầu quay người l y khai thạch lỗi người cùng chúng ta nói thật mấy người bọn hắn thực lực đến cùng cao bao nhiêu lưu vân c ẩ m nhìn chằm chằm thạch lỗi con mắt trầm giọng hỏi cái này cái trọng yếu sao thạch lỗi hỏi lại rất trọng yếu lưu vân cẩm dùng sức chút gật đầu vô cùng nghiêm túc nói nói như vậy nếu như mấy người bọn hắn không có ở cạnh tranh thập lục cường trước đó gặp nhau bọn hắn đều có thể đi vào thập lục cường bất quá cụ thể thứ hạng là bao nhiêu ta liền không thể xác định dù sao có thực lực là một chuyện lâm chẳng có thể phát huy bao nhiêu thực lực lại là một chuyện khác thạch lỗi vừa cười vừa nói hôm trước lôi đài đại l o ạ n đấu vương g a i bọn hắn chỉ xuất ra đại bộ phận thực lực nếu như toàn lực bộc phát thực lực bọn hắn còn sẽ trở nên mạnh hơn dùng thạch lôi nắm giữ tình huống đến xem nếu như còn lại dự thi võ giả ẩn giấu thực lực không nhiều vương giai bọn hắn tiến vào thập lục cường tuyệt đối không có vấn đề bọn hắn có năm chắc thu hoạch được tuyển bạt thi đấu quán quân sao lưu vân cẩm lại hỏi bọn hắn đều có tranh đoạt quán quân thực lực bất quá thực lực chỉ là một mặt nếu như vận khí không tốt bọn hắn rất có thể sẽ cùng quán quân gặp thoáng qua thạch lôi trầm giọng nói ra chương năm mươi b ố lưu tiền bối ta thế nào cảm giác ngài đây là ngóng trông vương giai bọn hắn đoạt được tuyển b ạ t thi đấu quán quân đây ngài nói như vậy có phải không là quá làm cho ngài mang đến mấy cái kia học đồ thất vọng đau khổ à nha thạch lỗi vừa cười vừa nói bọn hắn có gì có thể thất vọng đau khổ lưu vân cầm cười dùng bọn hắn tu vi căn bản không có khả năng đoạt được tuyển b ạ t thi đấu quán quân đừng nói là quán quân liền thập lục cường bọn hắn đều không nhất định tiến vào được ta dẫn bọn hắn đến dự thi liền là muốn cho bọn hắn khoáng đạt một chút tấm mắt để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân chân chính có cơ hội đoạt được tuyển b ạ t thi đấu quán quân còn được là người mang đến mấy cái kia học đồ ta trông mong lấy bọn hắn có khả năng đoạt được tuyển b ạ t thi đấu quán quân là bởi vì thập nhất khu tuyển b ạ t thi đấu quán quân chỉ có thể rơi xuống thập nhất khu võ giả trên người tuyệt đối không thể rơi xuống những cái kia nghĩ chiếm tiện nghi hôn đản trên đầu lưu vân cẩm thần sắc trịnh trọng nói ra đây không phải ta một người ý nghĩ mà là thập nhất khu đại bộ phận võ quán quán chủ ý nghĩ đại bộ phận võ quán quán chủ cái nào võ quán quán chủ có sự khác biệt ý nghĩ thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi dám ở thời điểm này cùng đại bộ phận võ quán quán chủ đối nghịch không phải tinh thần có vấn đề liền là có đầy đủ ý vào bất luận là loại tình huống nào đều đủ để gây nên thạch lỗi lòng hiếu kỳ thanh giao vũ quán phân quán quán chủ còn có kim ưng vũ quán quán chủ lưu vân cẩm không có dấu diếm ý tứ nói thẳng ra nguyên lai、like、là bọn hắn thạch lỗi quả nhiên gật gật đầu một cái là thanh giao vũ quán tại thập nhất khu phân quán một cái là thập nhất khu đã từng mạnh nhất võ quán cùng bàn thạch vũ quán khúc mắt chính là một đi không trở lại cùng bàn thạch vũ quán chỗ võ quán liên minh càng là không hợp nhau cho dù là vì phản đối mà phản đối hai cái này võ quán cũng sẽ không đứng tại lưu vân cẩm bọn hắn bên này h ư ớ n g chi bọn hắn sau lưng cũng không phải là không có chỗ dựa bọn họ cùng những người kia có liên hệ sao thạch lỗi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hỏi chúng ta cũng có hoài nghi chỉ là thời gian quá ngắn đồng thời không có tìm được chứng cứ lưu vân cẩm nghe rõ thạch lỗi lời nói bên trong ý tứ lắc đầu nói ra vậy cũng không sao chỉ cần đem bọn hắn tất cả đều đào thải ra khỏi cục bọn hắn dù cho có ý nghĩ gì cũng sẽ tất cả đều thất bại thạch lỗi vừa cười vừa nói cái kia hết thể liền nhờ ngươi lưu vân cẩm vừa cười vừa nói cũng đừng cái này gánh quá nặng ta có thể chống không nổi đến bất quá ta hướng ngài cam đoan vương g a i bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó đến n ỗ i kết quả cuối cùng là thế nào ta cũng không dám hứa c h ắ c dù sao nhân ngoại hữu nhân ai cũng không biết tuyển b ạ n thi đấu bên trên có người hay không lại đột nhiên bộc phát thạch l ô i nói ra thế này cũng rất không tệ chờ mong ngươi tin tức tốt nói xong lưu vân cẩm cười vô vô thạch l ô i bả vai xoay người đi tìm những người khác cạnh tranh tam thập nhị cường lôi đài quyết đấu áp dụng là ngẫu nhiên rút ra đối thủ phương thức bất quá cũng không biết là vũ đấu chẳng nhân viên công tác dương ngầm thao túng vẫn là vận mệnh ăn bài vương giai mấy người đối thủ đều là tán tu võ giả đi qua một phen kịch liệt quyết đấu vương giai mấy người rốt c ụ c đánh bại đối thủ thuận lợi tiến vào tam thập nhị cường thu hoạch được cạnh tranh thập lục cường tư cách lưu văn cẩm ngưu đính thiên mấy người mang đến dự thi học đồ vận khí liền không có tốt như vậy không phải là bị tán tu võ giả đánh bại liền là bị còn lại võ quán học đồ đánh bại tóm lại không ai có khả năng tiến vào tam thập nhị cường thạch lỗi tốt lắm tam thập nhị cường kết quả sau khi ra ngoài lưu vân cẩm không biết từ chỗ nào xuất hiện cười đ ố i với đúng thạch lỗi nói ra về sau liền dựa vào các ngươi chúng ta về trước đi ngày mai lại đến cho các ngươi góp phần trợ uy nói xong cùng lưu đính thiên mấy người riêng phần mình mang theo dự thi học đồ ly khai vũ đấu tràng quan chủ hôm nay cùng chúng ta tiến hành lôi đài quyết đấu tán tu võ giả rất kỳ quái a trở về trên đường vương giai cao mày nói ra thế nào cái kỳ quái pháp thạch lỗi hỏi những tán tu này võ giả tu vi đều đạt được ngưng huyết cảnh nếu như không phải chúng ta đều đi qua quán chủ ngài đặc hấn muốn đánh bại bọn hắn còn thật không dễ dàng theo lý thuyết dùng bọn hắn bày ra tu vi tại thập nhất khu hẳn là mười phần nổi danh mười đúng nhưng mà chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn thật giống như bọn hắn là đột nhiên xuất hiện đồng dạng vương gia nói ra trong lòng mình n g h i hoặc đúng à, ta dám khẳng định tuyển bạc thi đấu trước đó ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn thậm chí ngay cả bọn hắn danh tự đều chưa nghe nói qua triệu đan c u n g c a o mày nói ra bọn hắn bất quá là một đám khiêu lương tiểu sử a các ngươi muốn đối với mình có lòng tin chỉ muốn các ngươi làm gì chắc đó liền biết thẳng tiến thập lục cường bát cường tứ cường thậm chí là quan quân thạch lỗi vừa cười vừa nói quan chủ ngài biết những người kia lai lịch nghe thạch lỗi nói vương g a i lông mày nhữ lại hỏi cụ thể thân phận ta không rõ ràng bất quá đại khái thân phận ta vẫn là biết một chút thạch lôi gật gật đầu thừa nhận cho dù hắn không nói dùng không bao lâu vương giai bọn hắn cũng sẽ từ đường dây khác biết những người này thân phận cho nên hắn đồng thời không có muốn giấu diếm y tứ quan chủ bọn hắn rốt cuộc là ai a vương giai hiếu k ỳ hỏi thanh đồng t i n h các ngươi biết a thạch lôi không có trả lời vương giai vấn đề mà là hỏi ngược lại biết a vương giai gật gật đầu tuyết phong tinh là bình thường nhất thực dân tinh thanh đồng tinh liền là so thực dân tinh cao hơn một cấp bậc cấp tinh cầu q u á n chủ ngài ý là những người này đến từ thanh đồng tinh ta cũng không thể hoàn toàn xác định bất quá có chín thành khả năng bọn hắn là đến từ thanh đồng tinh thạch lôi gật gật đầu nói ra q u á n chủ thanh đồng tinh so tuyết phong tinh cao hơn một cấp bậc cấp bọn hắn làm sao lại như vậy đến tuyết phong tinh tham gia tuyển b ạ t thi đấu đây vương giai lại hỏi người đoán thạch lôi cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân mà là nhường vương giai chính mình đoán q u á n chủ bọn hắn mục tiêu là tuyết phong tinh tuyển b ạ t trước mười minh tư khổ tưởng nửa ngày vương giai có chút chần chờ nói ra Chứ khả năng này nàng nghĩ không ra những khả năng khác người đoán đúng bọn hắn đối với thực lực mình không có, có lòng tin không dám ở chỗ thanh đồng tinh tham gia tuyển bạt thi đấu đành phải đến càng yếu hơn thực dân tinh tham gia tuyển bạt thi đấu thạch lỗi vừa cười vừa nói thế nào biết bọn hắn lai lịch sau có phải không là vô cùng sợ hãi có gì có thể sợ hãi nghĩ cho tới hôm nay bị nàng đánh bại cái kia tán tu võ giả vương giai khinh thường suy cười một tiếng từ thanh đồng tình tới lại như thế nào hôm nay ta liền đánh bại một cái kỳ thật cũng liền là chuyện như vậy trừ danh khí lớn một một chút ra không có gì không lên chỉ cần bọn hắn dám cản ở trước mặt ta ta liền từng bước từng bước đem bọn hắn đều đào thải rơi vô luận bọn họ có phải hay không thanh đồng tình đến nói xong vương giai còn cần ánh mắt quét mắt một vòng bên người triệu đan mấy người những người này mặc dù cùng nàng quan hệ không tệ nhưng mà trên lôi đài nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh chúng ta cũng không sợ ngươi nếu như trên lôi đài gặp được ngươi ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó nhường ngươi biết ta lợi hại triệu đan l ệ n h hừ một tiếng nói ra triệu đan nói đúng chúng ta cũng sẽ không đ ố i với đúng ngươi thủ hạ lưu t ì n h khương sơn mấy người nhao nhao phụ hòa nói chương năm mươi lăm sau trận đấu trải qua mấy ngày nữa kịch liệt chiến đấu thập nhất khu tuyển bạn thi đấu rốt cục hạ màn kết thúc vương giai không phụ sự mong đợi của mọi người đánh bại còn lại người cạnh tranh trở thành thập nhất khu tuyển b ạ n thi đấu quán quân triệu đan tôn nam lý ngọc sơn phân biệt thu hoạch được đệ nhị danh đệ tam danh cùng đệ tứ danh khương sơn điền điểm phân biệt thu hoạch được đệ cửu danh cùng đệ thập danh tiến bảo bảo cùng lý ba so sánh không may phân biệt thu hoạch được đệ thập nhất danh cùng đệ thập nhị danh vô duyên tham gia tuyết phong tinh tuyển b ạ n thi đấu kim ưng vũ quán lý sương thu hoạch được đệ ngũ danh tán tu võ giả triệu cường tiền hổ tôn du phân biệt thu hoạch được đệ lục danh đệ lục danh cùng đệ lục danh tóm lại thập nhất khu tuyển bạt thi đấu bàn thạch vũ quán thu hoạch khả quan thành là lớn nhất bên thắng chúc mừng chúc mừng thạch lỗi lần này bàn thạch vũ quán thật nổi danh thạch q u á n chủ chúc mừng tuyển bạt thi đấu sau khi kết thúc lưu vân cẩm mấy người nhao nhao hướng thạch lỗi biểu thị chúc mừng còn có một số thạch lỗi không nhận ra người cũng nhao nhao tới chúc mừng bàn thạch vũ quán lấy được thành tích tốt cảm ơn cảm ơn đối với đến chúc mừng những người này thạch lỗi cũng mặc kệ nhận biết không nhận ra đ lần chọn Bất quá, c lựa này thi đấu các ngươi bản thạch vũ quán thế nhưng là đại xuất danh tiếng a tám cái dự thi học đồ đều tiến vào thập lục cường nếu như không phải cạnh tranh bắt cường thời điểm trên lôi đài gặp nhau lần chọn lựa này thi đấu tám người đứng đầu chỉ sợ đều muốn bị các ngươi bản thạch vũ quán bao tròn lưu vân cẩm vừa cười vừa nói còn lại dự thi võ giả tu vi cũng không yếu mấy người bọn hắn có thể lấy được thành tích như vậy cũng là may mắn thạch lôi khiêm tốn nói ra đây cũng không phải là may mắn thạch lôi ngươi liền đừng khiêm n h ư ờ n g ngưu đính thiên cười lớn nói chúng ta đều biết mấy người bọn hắn đều bị ngươi đặc huấn hơn mấy tháng cho nên mới có thể có như thế kinh diễm biểu hiện ta cũng không cầu khác ngươi có thể hay không đem chúng ta v õ quán mấy học đồ cũng đặc hơn mấy tháng nếu như có thể nói thuận tiện cũng giúp ta đặc hơn mấy học đồ mã đảo mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói ra có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói chỉ cần chúng ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không một chút nhữ mày đúng a chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi giúp không bận điệu không sai tuyệt đối là muốn người cho người ta muốn vật cho vật tuyền b ạ c thi đấu đều đã kết thúc các ngươi còn muốn đối với đúng học đồ tiến hành đặc hấn thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi ách lưu vân cẩm mấy người sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại đúng a nói có đạo lý nga ta thế nào tiến vào giúp vào sừng châu nếu như các ngươi không nội mà cho học đ ồ tiến hành đặc hấn ta có thể đem đặc hấn nội dung nói cho các ngươi về sau các ngươi đối với đúng học đ ồ tiến hành đặc hấn thời điểm có thể tham khảo một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói cái này nhiều không có ý tứ a nói thì nói như thế nhưng mà lưu vân cẩm mắt người đều là sáng long l a n h hận không thể lập tức biết thạch lỗi là thế nào đối với đúng vương g a i bọn hắn tiến hành đặc hấn thạch lỗi cũng không d i à u giếm đem chính mình đối với đúng vương g a i bọn hắn đặc hấn nội dung toàn bộ nói hết ra bại ra thực sự bại nhà hảo thật hảo có tiền thực sự là quá có tiền thạch lỗi ngươi đầu nhập có chút quá lớn a có thể thu hồi tiền sao nghe thạch lỗi đặc huấn nội dung sau lưu vân cẩm mấy người nhịn không được cảm thán nói đầu nhập là lớn một chút bất quá bọn hắn mấy chỉ cần có một cái có khả năng thu hoạch được tiến về thủ đô tinh tham gia thiên tài bài danh thi đấu tư cách ta liền có thể về nếu là lại nhiều mấy ta liền kiếm b ộ n thế này tuyên truyền có thể so sánh đánh quảng cáo càng hữu dụng thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi nói cũng đúng bất quá chúng ta nhưng không có ngươi như thế thổ hảo có thể cầm bồi nguyên dịch làm thuốc tám còn tự thân hạ t r à n g chỉ điểm bọn hắn lưu vân c ầ m lắc đầu nói ra biến thành người khác nếu như có thể làm đến những thứ này chỉ cần học đồ không phải đồ đần tu vi cũng có thể rất nhanh tăng lên đi lên bất quá đầu nhập thật sự là quá lớn bọn hắn căn bản không chịu được nổi cho nên cái này đặc huấn nội dung bọn hắn chỉ có thể tham khảo một chút sao môn u chiếu tuyên khoa thao tác cái kia là không thể nào đáng tiếc ông cách nào đem những tán tu kia võ giả tất cả đều đào thải rơi nếu như tranh đoạt bắt cường thời điểm võ quán các ngươi mấy cái kia học đồ không có đối đầu đâu còn có mấy cái kia tán tu võ giả phần như đính thiên nói ra khu khác có bao nhiêu tán tu võ giả thu hoạch được tham gia tuyết phong tinh tuyển bạn thi đấu tư cách thạch lỗi hỏi ngươi không biết lưu vân c ẩ m hỏi h ắ n coi là thạch lỗi đã biết từng cái khu tuyển bạn kết quả đây không biết thạch lỗi lắc đầu cũng không phải thập nhất khu ta quan tâm nhiều như vậy làm cái gì hiện đang hỏi ngươi nhóm không cũng giống vậy cũng là lưu vân cẩm gật gật đầu khu khác cũng không ít tán tu võ giả thu hoạch được tham gia tuyết phong tinh tuyển b ạ t thi đấu tư cách bất quá cùng thập nhất khu không sai biệt lắm đều là ba bốn trước đó không biết những tán tu này võ giả tồn tại đều đại võ quán đều có chút coi thường bằng không thì tuyệt đối sẽ không nhường những tán tu này võ giả chiếm lớn như vậy tiện nghi bất quá bây giờ những tán tu này võ giả đã ló đầu ra đến đều đại võ quán tuyệt đối sẽ không phóng mặt cho bọn hắn tranh đoạt tuyết phong tinh tuyển b ạ t trước mười ta đoán đều đại võ quán đã bắt đầu đối với đúng có tư cách dự thi học đồ tiến hành đặc hấn nghị chỉ có thể là đề cao dự thi học đồ tu vi tại tuyết phong tinh tuyển bạt thi đấu thượng tướng những tán tu này võ giả đào thải thạch lỗi ngươi là tính thế nào ngựu đính thiên hỏi ta có thể tính thế nào chờ bọn hắn ngày nghỉ kết thúc ta sẽ chế định một cái đặc hấn kế hoạch nhường vương hổ nhìn lấy bọn hắn về phần bọn hắn tại tuyết phong tinh tuyển bạt thi đấu bên trên có biểu hiện gì liền xem chính bọn hắn đến cỡ nào cố gắng thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi không chuẩn bị tự mình đối bọn hắn tiến hành đặc hấn lưu vân c ẩ m rất là kinh ngạc hỏi có thể dạy ta đã dạy xong còn lại liền dựa vào chính bọn hắn ta đã chậm trễ đầy đủ thời gian dài là thời điểm bế quan tiềm tu đương nhiên nếu như bọn hắn có khả năng thu hoạch được tuyết phong tinh tuyển bạt trước n g ư ờ i chờ bọn hắn tiến về thủ đô tinh thời điểm ta sẽ cùng bọn hắn cùng đi nói thật thủ đô tinh ta cũng một lần chưa từng đi đây có thể mượn cơ hội này đi một vòng cũng không sai thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi cũng thật là yên tâm ngươi liền không sợ bọn họ không cố gắng tu luyện đến lúc đó tại tuyết phong tinh tuyển bạt thi đấu bên trên bị người đào thải lưu vân cầm hỏi cái này cùng ta có quan hệ gì ta đã dùng ta có thể làm bọn hắn không cố gắng tu luyện bị đào thải là bọn hắn tổn thất cũng không phải ta tổn thất ta tài không quan tâm đây bất quá ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ cố gắng bởi vì không có người không muốn đi thủ đ ô tinh không có người không muốn cùng còn lại cùng thế hệ cường giả luận bàn một phen nếu như không phải ta tuổi tắc vượt qua một điểm ta cũng báo danh tham gia tuyển bạt thi đấu thạch lỗi vừa cười vừa nói cũng may ngươi không có báo danh bằng không thì tuyệt đối sẽ có một nhóm lớn võ giả bị ngươi đánh tuyệt vọng lưu vân cẩm vừa cười vừa nói chương năm mươi sáu t á n tu p h a quán cự tuyệt lưu vân cẩm mấy người mời thạch lỗi trực tiếp trở về võ quán quan chủ ngài trở về à nha chờ lâu ngày vương hổ nhìn thấy thạch lỗi lập tức chào đón thế nào lúc này còn không có nghỉ ngơi có chuyện gì không thạch lỗi hỏi hiện tại đã là sau nửa đêm dựa theo vương hổ thói quen sinh hoạt lúc này hắn đã sớm nên đi nghỉ ngơi mà không phải chờ đợi mình trở về quán chủ vương giai bọn hắn đang tuyển chọn thi đấu bên trên nhất minh kinh nhân hiện tại đến võ quán bái sư tu luyện càng nhiều rất nhiều người đều yêu cầu quán chủ ngài tự mình chỉ điểm đám học đồ tu luyện những người này thân phận đều không tầm t h ư ờ n g cho nên ta muốn mời ngài cầm cái chủ ý vương hổ cười khổ nói hắn chỉ là giúp thạch lỗi kinh doanh võ quán việc nhỏ bên trên còn có thể làm quyết định thế này đại sự còn được thạch lỗi tự mình quyết định mới được cùng thạch lỗi ở chung thời gian dài như vậy vương hổ đối với đúng thạch lỗi vẫn là có mấy phần am hiểu biết thạch lỗi đối với đúng võ quán kinh doanh cũng không phải là mười phần đệ bụng trái lại càng ứa thích tại tu luyện mật thất bế quan tiềm tu trước đó vì khuyết trương đại võ quán thanh danh thạch lỗi mới đúng vương giai mấy người tiến hành đ ặ t huấn bây giờ thập nhất khu tuyển bạc thi đấu đã kết thúc thạch lôi rất có thể sẽ trực tiếp đi tu luyện mật thất bế quan tiềm tu cho nên dù là đã là sau nửa đêm vương hổ cũng không dám nghỉ ngơi sợ không gặp được thạch lôi chậm trễ sự tình nếu như võ quán còn có thể chứa đựng học đ ồ ngươi có thể làm chủ có hay không lại thu chút học đồ tiền đến đến nỗi nhường ta tự mình chỉ điểm học đ ồ cái kia là không thể nào bọn hắn nguyện ý tới thì tới không nguyện ý đến liền không tới không quen bọn hắn tật xấu này thạch lôi trầm giọng nói ra ta minh bạch vương hổ gật gật đầu nói ra buổi chiều ta sẽ cho ngươi một phần đặc hấn tu luyện kế hoạch vương g a i bọn hắn sau khi trở về ngươi liền để bọn hắn dựa theo phần này tu luyện kế hoạch tiếp tục tu luyện tu luyện trong kế hoạch cần đủ loại tài nguyên ngươi phụ trách cung ứng còn lại không cần để ý tới hết thể chờ ta sau khi ra ngoài lại nói thạch l ô i nói ra quan chủ t i ễ n bảo bảo cùng lý ba cũng để bọn hắn tiếp tục tham gia đặc h ấ n sao vương h ổ hỏi nếu như bọn hắn nguyện ý liền cùng một chỗ đặc h ấ n à, dù sao cũng không kém điểm ấy tài nguyên thạch lôi nghĩ một hồi nói ra là quan chủ vương hổ gật gật đầu nói ra bản thân sầu lo quan chủ ngại không nhìn bọn hắn bọn hắn có thể nghiêm túc tu luyện sao vương giai bọn hắn vừa mới tại thập nhất khu tuyển bạn thi đấu bên trên nhất minh kinh nhân vương hổ vô cùng lo lắng bọn hắn có chút danh khí liền trong lòng bành trướng không đem thạch lôi đặc hấn tu luyện kế hoạch coi ra gì cái này ngươi không cần để ý tới đem tu luyện kế hoạch cho bọn hắn liền tốt nếu như bọn hắn không cố gắng tại tuyết phong tinh tuyển bạt thi đấu bên trên lấy không được tên hay lần an thiệt thòi chỉ có thể là bọn hắn ta nghĩ bọn hắn không nốc ứng nên biết phải làm sao mới là đối với đúng thạch l ô i không quan trọng nói ra ta minh bạch có thạch l ô i chỉ thị vương hổ yên lòng được không có cái gì chuyện trọng yếu đừng tới quay g i ầ y ta thời gian đến ta sẽ ra ngoài nói xong thạch l ô i không còn cho vương hổ nói chuyện cơ hội trực tiếp tiến vào tu luyện mật thất từ bên trong đóng cửa lại nghỉ trở về vương giai người biết thạch lỗi lại bế quan tu luyện mặc dù có chút không vui lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cầm thạch lỗi chế định tu luyện kế hoạch tiến vào tu luyện mật thất bắt đầu tu luyện không sai không sai bí mật quan sát vài ngày nhìn thấy vương giai bọn hắn cũng không có bởi vì tại thập nhất khu tuyển bạt thi đấu bên trên nhất minh kinh nhân liền trong lòng bành trướng mỗi ngày y nguyên cố gắng tu luyện thẳng đến tình trạng kiệt sức tài nghỉ ngơi vương h ổ không khỏi hài lòng gật gật đầu như quả không có gì bất ngờ xảy ra thế này thời gian hẳn là một mực duy trì đến tuyết phong tinh tuyển bạt thi đấu bắt đầu phía trước bất quá ngoài ý muốn phát sinh một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tán tu võ giả xuất hiện tại bàn thạch vũ quán trực tiếp làm rõ chính mình là đến phá quán đối với dạng này người vương hổ đương nhiên sẽ không nung chiều không chút do dự phái ra võ quán bên trong tu vì cao nhất lao sư nên chiến n h ư n g vương hổ c h ấ n kinh là đến phá quán tán tu võ giả lại là khai khiếu cảnh tam quyền lưỡng c ư ớ c liền đánh bại võ quán bên trong tu là mạnh nhất lao sư có còn hay không càng có thể đánh nếu như không có nói ta cần phải đem bàn thạch vũ quán chiêu bài cho đập bể võ quán bên trong liền một cái có thể đánh đều không có quả thực là dạy hư học sinh căn bản không hề tất muốn tiếp tục tồn tại xuống đi tán tu võ giả phách lối nói ra vương hổ đương nhiên không thể nhường tán tu võ giả đem bàn thạch vũ quán chiêu bài đập bể bất quá võ quán bên trong tu vi cao nhất lao sư cũng không là đối thủ không có cách vương hổ cũng chỉ có thể đi tu luyện mật thất đem đang lúc bế quan tiềm tu thạch lỗi mời đi ra n g ư ơ i chính là võ quán quán chủ tán tu võ giả nhìn thấy thạch l ố i sau trong mắt lóe lên một tia miệt thị cười lạnh hỏi ta là võ quán quán chủ n g ư ơ i là ai tại sao tới pha quán thạch l ố i trầm giọng hỏi ta là ai ngươi không cần phải để ý đến ta cảm thấy võ quán các ngươi lão sư căn bản không xứng chỉ đạo đám học đồ tu luyện bọn hắn chỉ biết dạy hư học sinh vì không cho loại chuyện như vậy tiếp tục nữa ta muốn nhường võ quán các ngươi tại tuyết phong tinh biến mất tán tu võ giả lạnh giọng nói ra nghe tán tu võ giả nói vô luận là vương hổ còn là võ quán bên trong l ã o sư đều dẫn đến kém chút s ô n g đi lên cùng tán tu võ giả liều mạng thạch lôi khe vươn tay đem bọn hắn cản lại khẩu khí rất lớn liền là không biết ngươi năng lực có phải không là so miệng ngươi khí lớn hơn thạch lôi cười lạnh một tiếng đã ngươi dám đến phá quán vậy ta liền để ngươi biết bàn thạch vũ quán tại sao là thập nhất khu mạnh nhất võ quán tán tu võ giả nói thạch l ô i một chữ cũng không tin hắn biết tán tu võ giả đến phá quán nhất định là có người sai s ử bất quá hắn không có hứng thú biết là ai trong bóng tối hạ độc thủ nhằm vào bàn thạch vũ quán đối với dám đến tìm phiền t h o á n người hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bung tha miệng ngươi khí cũng không nhỏ tán tu võ giả đối với mình tu vi rất có lòng tin bất quá hắn cũng không định lấy chính mình điểm yếu dây vào thạch lôi sở trường ta mặc dù là đến phá quán lại cũng không muốn làm bị thương người đao kiếm không mắt chúng ta liền so quyền cước g a thua ta lập tức đi ngay ngươi xem coi thế nào có thể thạch lôi gật gật đầu q u á n chủ nghe thạch lôi nói vương hổ cùng võ quán các lao sứ gấp bọn hắn biết thạch lôi am hiểu nhất là trọng giáp thuẫn chiến sĩ phương thức chiến đấu không có t h á p thuẫn cùng đầu vương truy thạch lôi chẳng khác nào là không có r ă n g lá hổ làm sao có thể là tán tu võ giả đối thủ yên tâm bất quá là một cái dấu đầu lộ đôi t h ẳ n g hề a còn không đả thương được ta thạch lôi vừa cười vừa nói hừ tán tu võ giả lạnh hừ một tiếng không nói gì thêm bàn thạch vũ quán trên diễn võ trường thạch lôi cùng tán tu võ giả đứng đối mặt nhau người xuất thủ trước a bằng không thì ngươi liền không có cơ hội ra tay thạch lôi trầm giọng nói ra được tán tu võ giả mừng thầm trong lòng căn bản không hề khách khí y tứ hét lớn một tiếng buộc phát ra toàn bộ thực lực mấy bước v ọ t tới thạch lôi trước mặt nam đấm hung hăng đánh tới hướng thạch l ô i đầu t r ư ớ c g năm mươi bảy trước chỉ điểm đối mặt tán tu võ giả đập tới nam đấm thạch lỗi không tránh không né tay phải tìm tòi không tốn sức chút nào bắt lấy tán tu võ giả đập tới nam đấm b u ô n g tay tán tu võ giả biến sắc chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra muốn tránh thoát bị thạch lỗi bắt lấy nam đấm lại không nghĩ chính mình bạo phát đi ra chân nguyên như c h â u đất xuống biển không những không có thể kiếm thoát thạch lỗi tay phải trái lại bị thạch lỗi bắt càng chặt hơn không tốt tán tu võ giả sắc mặt đại biến lúc này hắn đã biết chính mình đã trúng thiết bản bên trên ta tán tu võ giả muốn nhận thua thạch lôi nhưng không có cho hắn cơ hội này sơn băng thạch lôi tay trái nắm q u y ề n tựa như một thanh đầu vương truy hung hăng ném đ ú ra q u y ề n đầu đeo một cỗ áp phong đem tu võ giả chưa nói dứt lời ngữ b ứ c về đi sau đó hung hăng nện ở tán tu võ giả trên ngực tinh thần u chân nguyên thấu thể mà vào không lưu t ì n h chút nào đem tu võ giả mở ra đến khí hải mệnh khiếu cùng rất nhiều nguyên khiếu một tên cũng không để lại toàn bộ phá hủy cái này cũng chưa tính thạch lôi tại thu hồi chân nguyên lúc còn thuận tiện phá hư tán tu võ giả ngũ tạng lục phủ bị trọng thương tàn tu võ giả phun máu phẹ phẹ oán hận chừng mắt thạch lỗi hắn biết mình đời này xem như xong nếu như không có đặc thù cơ duyên từ nay về sau hắn liền là tay không thể nâng vai không thể chịu phế nhân một cái người thật là ác độc người không hung ác đứng không vững đã ngươi dám đến phá quán liền muốn có bị phế chuẩn bị tâm lý nói thật nếu như không phải liên bang luật pháp hạn chế hôm nay cái mạng nhỏ ngươi đã lưu tại nơi này làm sao có thể còn có cơ hội nói chuyện với ta thạch lỗi lạnh giọng nói ra nói xong thạch lỗi bắt lấy tán tu võ giả nhẹ b u ô n g tay tán tu võ giả lập tức co quắp ngã trên mặt đất vương hổ tìm hai người đem hắn ném ra ta tới ta tới vương hổ vẫn không nói gì hai cái võ quán lao sư liền sung phong nhận việc mà nhảy ra một người lôi kéo tán tu võ giả một cái cánh tay mang lấy tán tu võ giả liền ra võ quán dùng ánh mắt trao đổi một chút hai cái võ quán lao sư đồng thời phát lực trực tiếp đem tu võ giả ném tới võ quán trước cửa trên đường phố sau đó cũng không quay đầu lại trở về võ quán quan chủ hắn sẽ không chết ta nhìn lấy bị người khung ra ngoài tán tu võ giả vương hổ có chút lo lắng hỏi thạch lôi thân phận mặc dù không đơn giản nhưng mà nếu quả thật đem người đánh chết xử lý cũng là chuyện phiền thoái yên tâm đi ta c ó i chừng mực ta chỉ là đem hắn phế cũng không có hạ tử thủ chỉ phải thật tốt tu dưỡng hắn còn có thể sống cái m ộ ư ơ i năm tám năm thạch lôi vừa cười vừa nói nghe thạch lôi nói vương hổ không biết nên nói cái gì mới tốt đối với võ giả tới nói bị phế tu vi so chết đều khó chịu đừng nói mười năm hắn dám đánh cược người tán tu này võ giả liền một năm đều sống không nổi người tán tu này võ giả rõ ràng là bị người sai x ử đến tìm phiền thoái nếu như ta không hạ thủ trọng điểm dù cho lần này tránh thoát đi bọn hắn cũng sẽ ngóc đầu trở lại lần này ta ra tay hung ác một điểm lần tiếp theo bọn hắn lại muốn tới đây tìm phiền thoái liền muốn trước ước lượng đo một cái ta là không phải sẽ còn ra tay độc ác thạch lôi trầm giọng nói ra nguyên lai là thế này vương hổ bừng tỉnh đại ngộ lúc này hắn cũng không thấy làm thạch lôi ra tay quá ác trái lại cảm thấy thạch lôi ra tay còn nhẹ một chút trực tiếp đem người đánh chết mới tốt quan chủ chúng ta đã đem người ném tới trên đường phố hai cái võ quán lao sư trở về phục mệnh là có người hay không đem cái kia tán tu cứu đi thạch l ô i hỏi chúng ta làm bộ trực tiếp trở về phục mệnh sau đó ẩn nút đi bí mật quan sát quả nhiên có mấy cái người xa lạ đem cái kia tán tu cứu đi một cái võ quán lao sư nói đạo quan chủ có cần hay không ta tìm người âm thầm điều tra một chút bọn hắn thân phận vương hồ hỏi không cần thạch lỗi k h o á t k h o á t tay có đôi khi biết quá nhiều trái lại không tốt chuyện này liền dừng ở đây võ quán kinh doanh ngươi tiếp tục chủ trì ta trở về tiếp tục bế quan đơn giản bàn giao vài câu thạch lỗi lại trở lại tu luyện mật thất bế quan tiềm tu có lẽ là bị thạch lỗi thủ đoạn tàn nhẫn h ù sợ tàn tu võ giả phá quán sau lại không có người dám đến võ quán tìm phiền thoái thạch lỗi cũng có thể an tâm tại tu luyện mật thất một mực tu luyện tới tuyết phong tinh tuyển bạn thi đấu bắt đầu một ngày trước quan chủ tại sao vẫn chưa ra à? có phải không là quên ghi thời gian à nha nếu không chúng ta g õ g õ cửa đem quan chủ kêu đi ra có phải không là ngu dốt tu luyện mật thất là cách âm chỉ có đặc thù phương thức mới có thể cùng bên trong tiến hành liên hệ trừ phi ngươi đem môn đánh vỡ bằng không thì căn bản không có khả năng kinh động người bên trong vậy làm sao bây giờ a ngày mai sẽ là tuyết phong tinh tuyển bạn thi đấu bắt đầu thời gian không có quán chủ tại bên người luôn cảm giác thiếu chút gì đúng a đúng a vương giai mấy người thủ tại ngoài tu luyện mật thất ngươi một lời ta một câu nói không ngừng các ngươi hôm nay thế nào rảnh rỗi như vậy a mỗi ngày thường ngày tu luyện đều hoàn thành từ tu luyện mật thất đi ra thạch lỗi nhìn thấy vương giai bọn hắn đều thủ ở bên ngoài nhướng mày Chầm giọng nói ra. quan chủ mỗi ngày thường ngày tu luyện chúng ta đều hoàn thành hơn nữa còn gấp bội đây nhìn thấy thạch lỗi từ tu luyện mật thất đi ra vương giai vừa cười vừa nói quan chủ chúng ta còn tưởng rằng ngài đã quên thời gian đây chính suy nghĩ như thế nào mới có thể nhắc nhở ngài một chút đây triệu đan cũng vừa cười vừa nói trọng yếu như vậy sự tình ta làm sao có thể quên thạch lỗi vừa cười vừa nói các ngươi cảm giác thế nào có lòng tin hay không cầm xuống tuyết phong tinh tuyển bạt trước mấy tên đi qua trong khoảng thời gian này đặc hấn chúng ta tu vi lại đề cao rất nhiều ta có lòng tin tiến vào tuyển bạt trước mười bất quá cụ thể có thể xếp hạng thứ mấy ta cũng không biết vương giai lòng tin mười phần nói ra mấy người các ngươi đây thạch lỗi nhìn một chút triệu đan hỏi ta cảm thấy ta cũng có thể đi vào mười vị trí đầu bất quá cụ thể có thể xếp hạng thứ mấy ta cũng không biết triệu đan nói ra ta cũng kém không nhiều a khương sơn có chút trần trờ nói ra ta tu vi mặc dù cũng đề cao không ít nhưng mà so với vương giai bọn hắn vẫn là có một chút t r ê n h lệch ta chỉ có thể nói ta sẽ dốc toàn lực ứng phó lý ngọc sơn trầm giọng nói ra hiện tại thời gian còn sớm chúng ta đi diễn võ trường luyện một chút nhường ta xem các ngươi trong khoảng thời gian này tu vi để cao bao nhiêu thạch lôi trầm giọng nói ra quá tốt nghe thạch lôi nói vương giai bọn người kích động hoan hô lên trên diễn võ trường vương giai mấy người sát chiêu ra hết phối hợp lẫn nhau càng là vô cùng ăn ý lại vẫn không có biện pháp đánh vỡ thạch lôi tiện tay xây dựng phòng ngự trái lại thỉnh thoảng bị thạch lôi phản kích làm cho chật vật lui lại nếu như không phải thạch lôi muốn nhìn một chút bọn hắn trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện bọn hắn sớm đã bị thạch lôi đánh cho dậy không nổi đâu còn có thể giống như bây giờ nhảy nhót tưng ơ bừng được liền đến nơi đây a tiện tay đem vương g a i bước lui thạch lôi trầm giọng nói ra quan chủ luyện thêm một hồi a thực lực của ta còn không có hoàn toàn bày ra đây vương g a i cầu khẩn nói chỉ là bị thạch l ô i đơn giản chỉ điểm mấy lần nàng liền cảm giác mình thực lực thật giống trở nên mạnh hơn đúng a quan chủ ngài liền đang chỉ điểm chúng ta một hồi a vài người khác cũng cầu khẩn nói mấy người các ngươi thực lực ta đã am hiểu không sai biệt lắm lại đề thăng cũng tăng lên không bao nhiêu ngày mai sẽ là tuyết phong tinh tuyển b ạ t thi đấu bắt đầu thời gian các ngươi hôm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ta bằng không thì ngày mai không có tinh thần dẫn đến phát huy thất thường liền không tốt thạch l ô i trầm giọng nói ra nhìn thấy thạch lỗi thái độ kiên quyết vương giai mấy người không lại nói cái gì chương năm mươi tám cản đường đêm lãm tinh lâu thạch lỗi cùng lưu vân cẩm mấy người lại tập hợp một chỗ thạch lỗi ngày mai sẽ là tuyết phong tinh tuyển bạn thi đấu vương giai bọn hắn trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên bao nhiêu có lòng tin đoạt giải quán quân sao lưu vân cẩm quan tâm hỏi nếu như vương giai bọn hắn sáu cái có một cái có thể đoạt giải quán quân thu hoạch được vinh dự không chỉ là bàn thạch vũ quán còn có thập nhất khu nói ra trên mặt bọn họ cũng có quang bọn hắn tu luyện đều là phổ thông tu hành bí pháp cho dù là có ta cung cấp tài nguyên tu luyện tu vi tốc độ tăng lên cũng chỉ có thể được xưng ơ tụng bình thường ngày mai tuyển bạt thi đấu bên trên nhân tài đông đúc ai dám nói mình nhất định có thể đoạt giải quán quân bất quá lấy được một cái không sai thành tích cũng không có vấn đề thạch lỗi vừa cười vừa nói ai đoạt giải quán quân đều tốt liền là không thể nhường những tên khốn kiếp kia đoạt giải quán quân nếu có thể mười vị trí đầu cũng không thể để bọn hắn c h é n b ả o ngưu đính thiên ồm ồm nói ra ngưu đính thiên mặc dù không có để danh đạo họ nhưng mà thạch lỗi bọn họ cũng đều biết ngưu đính thiên trong miệng những tên khốn kiếp kia chỉ là những cái kia từ thanh đồng tình tới tán tu võ giả khu khác đều đại võ quán quán chủ là thế nào nghĩ thạch lỗi hỏi trong khoảng thời gian này hắn một mực bế quan tiềm tu đối với đúng những chuyện này đều không hiểu miễn không muốn hướng lưu vân cẩm bọn hắn am hiểu một hai một bộ phận minh xác biểu thị không thể cho những tên khốn kiếp kia một cơ hội nhỏ nhoi bằng không thì bọn hắn lần tiếp theo sẽ càng được một t ứ c lại muốn tiến một thước chiếm trước càng nhiều tài nguyên một bộ phận biểu thị trung lập bọn hắn đã bị đào thải bị loại không đ á n g b ư ớ c lên đắc tội với người phong hiểm tham dự trong đó còn có một bộ phận người không có minh xác tỏ thái độ những người này liền có thanh giao vũ quán quán chủ phùng viễn sơn còn có kim ưng vũ quán quán chủ quách kim ưu lưu vân cẩm trầm giọng nói ra bọn hắn nghe được lưu vân cẩm n h ắ c lên phùng viễn sơn cùng quách kim ưu thạch lôi trong mắt lóe lên một tia khinh thường bất quá là một đám ánh mắt thiện cận hạng người có bọn hắn hối hận thời điểm lúc này không rõ tỏ thái độ không phải cùng những tán tu kia võ giả âm thầm cấu kết liền là âm thầm thu những tán tu kia võ giả chỗ tốt đối với dạng này người thạch lôi nhất là xem thường nói thì nói như thế bất quá chúng ta còn không có tìm được bọn hắn cấu kết với nhau chứng cứ cũng không thể đem bọn hắn thế nào nếu như đang tuyển chọn thi đấu bên trên bọn hắn âm thầm phối hợp tuyển b ạ t thi đấu mười hạng đầu rất có thể rơi trên tay bọn họ lưu vân cẩm cao mày nói ra ta ở chỗ này minh xác tỏ thái độ tuyển b ạ t thi đấu bên trên hết t h ể dùng thực lực nói chuyện nếu như vương g a i bọn hắn tài nghệ không bằng người ta tuyệt đối sẽ không nói cái gì nhưng mà nếu có người dám âm thầm làm cái gì tiểu động tác ta cũng sẽ không tha cho hắn thạch lôi trầm giọng nói ra có người trong bóng tối dở trò chú ý tới thạch lôi nói câu nói sau cùng lưu vân cẩm nhữ mày hỏi trước đó không lâu có một cái tán tu võ giả tới phá quán bị ta cho phế thạch lỗi hời hợt nói ra cũng không có nói tỉ mỉ trận chiến kia tường tình phế được ngưu đính tiên h trầm giọng nói ra tán tu võ giả có thể làm cho thạch lỗi tự mình động thủ đủ để chứng minh người tán tu này võ giả thân phận không tầm thường dù cho thạch lỗi không nói hắn cũng có thể đoán ra người tán tu này võ giả hơn phân nửa cùng những cái kia từ thanh đồng tình tới tán tu võ giả có quan hệ biết cái kia tán tu võ giả thân phận sao lưu vân cẩm không quan tâm cái kia tán tu võ giả có hay không thành vì một tên phế nhân chỉ muốn biết cái kia tán tu võ giả thân phận không biết thạch lỗi lắc đầu ta cũng không hứng thú biết đã hắn dám đến phá quán vậy ta liền phế hắn ngươi làm rất đúng lưu vân cẩm gật gật đầu đồng ý nói ra muốn ta nói ngươi nên tìm hiểu nguồn gốc đem sự tình làm lớn chuyện mới tốt ngưu lính thiên nhỏ giọng thầm thi đạo sau đó thì sao vạch mặt mọi người trên mặt rất khó coi thạch lôi tức giận lật một cái liếp mắt ta ghét nhất phiền phức nếu như ngươi có thể giúp ta đem phiền phức tất cả đều bãi bình ta cũng được đem sự tình làm lớn chuyện tuyền b ạ c thi đấu còn chưa kết thúc ta muốn đem sự tình làm lớn chuyện dù sao vẫn có thể tìm tới cơ hội cũng đừng ngưu đính thiên liên tục khoác tay quả quyết nhận sợ ta cái này tiểu thân bản có thể không sánh bằng ngươi có thể giải quyết không được những phiền phái này ngươi còn là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện thạch lôi ngươi nói những người kia có thể hay không đối với những khác người cũng dở trò lưu vân cầm hỏi rất có thể bất quá từng cái khu những cái kia võ quán quán chủ cũng không phải là đ ầ n g ố c bọn hắn khẳng định có đề phòng thạch lỗi vừa cười vừa nói t u y ể n bạt thi đấu cuối cùng vẫn muốn dùng thực lực nói chuyện nếu như thực lực chưa đủ lại nhiều tiểu động tác cũng vô dụng ngươi nói đúng lưu vân cầm gật gật đầu trên thực tế đã có không ít võ quán quán chủ quyết định ngày mai tuyển bạt thi đấu ngay từ đầu trước hết đem những tán tu kia võ giả đào thải sau đó là những cái kia không có minh xác tỏ thái độ võ quán dự thi học đồ cuối cùng lại quyết ra tuyển bạt thi đấu mười hàng đầu kế hoạch này không sai chỉ là không biết có bao nhiêu người có khả năng nói được thì làm được thạch l ô i vừa cười vừa nói nghe thạch l ô i nói lưu vân cẩm trầm mặc hắn cũng biết kế hoạch này nhìn rất h o à n mỹ nhưng mà người đều là tự tư đều nghĩ người khác làm hy sinh cuối cùng thành toàn mình cho nên kế hoạch này có bao nhiêu người sẽ chấp hành hắn cũng không thể xác định tính không nói những thứ này chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt những người khác yêu làm gì liền làm gì à thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy chúng ta liền sớm chúc ngươi bàn thạch vũ quán có khả năng vào ngày mai tuyển bạt thi đấu bên trên nhất cử thành danh lưu vân cẩm cũng không nói những thứ này nữa bực mình sự tình giơ ly rượu lên vừa cười vừa nói được võ quán các ngươi mấy dự thi học đồ đều có thể đánh bại đối thủ một đường đi vào tuyển bạt trước mười những người khác cũng nhao nhao nâng chén vừa cười vừa nói cảm ơn thạch lỗi cũng d ơ ly rượu lên trả lời vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai thạch lỗi liền dẫn theo vương giai mấy người tiến về tuyết phong tinh to lớn nhất vũ đấu trảng chuẩn bị tham gia tuyết phong tinh tổ chức thiên tài tuyển bạt thi đấu vừa tới đến vũ đấu trảng thạch lỗi một đoàn người liền bị mấy lạ lẫm võ giả ngăn lại đường đi các ngươi là ai thạch lỗi c a o mày nhìn lên trước mặt mấy người trầm giọng hỏi liền là ngươi đem chúng ta nhị ca cho phế một cái lạ l â m võ giả chất vấn các ngươi nhị ca là ai ta không nhận ra hảo cầu không cản đường các ngươi tránh ra cho ta thạch lỗi lạnh giọng nói ra kỳ thật hắn đã kịp phản ứng mấy cái này võ giả trong miệng cái kia nhị ca rất có thể liền là trước kia đi võ quán phá quán người kia chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhiều ngày như vậy quá khứ bọn hắn tài tìm tới cửa kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản mấy cái này võ giả mặc dù không phải thân huynh đệ nhưng lại tình như thủ túc trước đó đi bản thạch vũ quán phá quán người võ giả kia bị thạch lỗi phế một mực ở vào trong hôn mê mấy người thay phiên chiếu cố căn bản không có thời gian tìm đến thạch lỗi phiến phước thẳng đến hôm qua bị thạch lỗi phế võ giả mới thanh tình lại thương thế trên người cũng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu bọn hắn tài có thời gian đi ra tìm thạch lỗi phiến phước chương năm mươi chín lại phế hôn đ à n thiếp ta một quyền một cái tính tình hỏa bạo võ giả l ử a giận trong lòng b ú c lên hét lớn một tiếng bị tân một thật dày chân nguyên bao vây lấy quyển đầu đeo một cô ác phong đánh tới hướng thạch l ô i đầu nhìn thấy tán tu võ giả dám ở trước mặt mọi người không chút do dự đối với mình thống hạ sát thủ thạch lôi sầm mặt lại trong lòng sát cơ lan l ộ t ẩm cực kỳ nguy cấp thời khắc thạch lôi đem từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy r a tháp thuẫn lập trước người chân nguyên trong cơ thể rót vào tháp thuẫn bên trong ngăn trở tán tu võ giả đập tới năm đấm muốn chết sơn băng thạch lỗi k h ẽ quát một tiếng trong tay đầu vương truy bỗng nhiên ném ra không có một chút thủ hạ lưu tình ý tứ mau lui lại d ừ n g tay không thể còn lại mấy tán tu võ giả không nghĩ tới huynh đệ mình thế mà một lời không hợp liền cùng thạch lỗi đ ộ n g thủ lớn tiếng q u á t rừng đồng thời cũng nhao nhao đ ộ n g thủ muốn ngăn cản thạch lỗi tiếp tục công kích đến được tốt thất u kích đối mặt mấy tán tu võ giả vây công thạch lỗi mặc dù không lo lắng cho mình thụ thương lại cũng không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính chỉ có thể bất đắc di thu hồi đầu vương truy đem lập ngồi trên mặt đất tháp thuẫn quét ngang mà ra nặng nề tháp thuẫn mặc dù tại thạch lôi trong tay nhẹ như không có vật gì thế nhưng đối với mấy tán tu võ giả tới nói lại là khó có thể chịu đựng chi trọng đối mặt quét ngang mà đến tháp thuẫn mấy tán tu võ giả không thể không lui lại mấy bước tạm thời tránh mũi nhọn sơn băng địa liệt đoạn giang phân hải thạch lôi đúng lý không thang người phá quân thập bắt thức chúng chiêu cách thức tiếp liền thi triển đi ra làm cho mấy tán tu võ giả căn bản không có trôn tránh chỗ trống chỉ có thể kiên trì đón đỡ thạch l ô i đập tới đầu vương truy phốc phốc phốc mặc dù nhưng đã thi triển đủ loại tá lực kỹ xảo nhưng mà y nguyên ông cách nào ngăn cản đầu vương truy nện vào trên người bọn họ vận mệnh lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát mấy tán tu võ giả đều là sắc mặt đại biến thân thể không bị khống chế lui lại đồng thời máu tươi tựa như không cần tiền bình thường từng ngụm từng ngụm p h ư n c ra đối với mấy cái này tán tu võ giả thạch lỗi đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy b ư n g tha còn không đợi mấy tán tu võ giả dừng lại thạch lỗi mượn đầu vương truy nhập trong cơ thể của bọn họ ám kình không hề có điểm báo trước bộc phát t ừ n g tia ngưng luyện chân nguyên tựa như g i ế t đốt đánh cướp cường đạo những nơi đi qua một mảnh hỗn độn mấy tán tu võ giả còn chưa kịp phản ứng thể nội đã mở ra đến mệnh khiếu cùng nguyên khiếu liền đã bị chân nguyên hoàn toàn phá hủy thậm chí lưu lại chân nguyên còn phá hư bọn hắn ngũ tạng lục phủ người thật là ác độc mấy tán tu võ giả mang trên mặt vô tận tuyệt vọng Cung tận mắt thạch lôi, lại chỉ nói câu nào cũng tận trưng nói nào thương mắt thế lại lỗi, bởi vì ha ha ha quan chủ bọn hắn không chết đi cho đến lúc này vương giai bọn người mới dám tiến đến thạch lỗi bên người nhỏ giọng hỏi không chết Thạch lôi lắt vũ đấu chàng nhân viên công tác san san tới chậm nhìn trên mặt đất mấy còn đang không ngừng thổ huyết tán tu võ giả c a o mày hỏi mấy người bọn hắn ngăn lại đường đi của chúng ta còn chủ động đối với chúng ta xuất thủ ta liền nhẹ nhàng mà giáo huấn bọn hắn một chút ở đây người đều có thể làm cho ta chứng thạch lỗi lấy tay chỉ một cái phụ cận người vừa cười vừa nói chúng ta còn vội vã đi tham gia hôm nay tuyển bạn thi đấu nếu như không có vấn đề gì chúng ta liền đi trước ta là bàn thạch vũ quán quán chủ thạch lỗi nếu như có vấn đề gì các ngươi có thể tới tìm ta ngài mời ngài mời nơi này liền giao cho chúng ta xử lý a sớm liền đạt được quá chỉ thị vũ đấu chẳng nhân viên công tác nghe được thạch lỗi báo ra tính danh sau lập tức cung kính nói ra ân vất vả các ngươi thạch lôi gật gật đầu mang theo vương giai mấy người đi vào vũ đấu t r à n g hung ác thực sự là quá ác một cái vũ đấu t r à n g nhân viên công tác kiểm tra xong mấy tán tu võ giả thương thế sau n h ì n không được lắc đầu cảm thán nói mấy người bọn hắn tổn thương nặng bao nhiêu một cái khác vũ đấu t r à n g nhân viên công tác hiếu kỳ hỏi trên người xương cốt không có vấn đề gì lớn bất quá thể nội mở mệnh khiếu cùng nguyên khiếu tất cả đều bị phế ngũ tạng lục phủ cũng bị bị thương không nhẹ dù cho chữa cho tốt cũng là phế nhân kiểm tra thương thế vũ đấu c h ẳ n g nhân viên công tác nhỏ giọng nói ra khí còn lại mấy vũ đấu c h ẳ n g nhân viên công tác tất cả đều hít một hơi lanh khí muốn ta nói bọn hắn bị phế cũng là đáng đ ợ i một tin tức linh thông vũ đấu c h ẳ n g nhân viên công tác đĩu m ô i lạnh giọng nói ra trong này còn có cái gì nói ra hay sao mấy người khác hiếu k ỳ hỏi không nên đánh nắm quyền cai trị tình ít hỏi tham nhanh lên đem mấy người này khiêng đi tuyển bạt thi đấu ngày đầu tiên liền có người chết tại vũ đấu chàng bên ngoài quá không may mắn sự tình làm hư hại chúng ta mấy cái đều phải ăn phá rơi v â n v â n v â n ba những người khác cũng không dám tiếp tục hỏi hai người nhấc một cái đem mấy n g ấ t đi tán tu võ giả tất cả đều khiêng đi thạch lỗi ta nghe nói có người tìm làm phiền ngươi ngươi không sao chứ nhận được tin tức lưu vân cẩm cùng ngưu đính thiên vội vã từ vũ đấu tràng bên trong đi ra vừa lúc gặp được đi tới thạch lỗi trên dưới g i xét một phen sau quan tâm hỏi yên tâm đi ta không sao bất quá là mấy không có mắt muốn tìm ta phiền phức hiện tại đã bị ta giải quyết thạch lỗi vừa cười vừa nói mấy người các ngươi đi chuẩn bị tuyển bạn thi đấu sự tình à đừng ở chỗ này coi chừng miễn cho chậm trễ tham gia tuyển bạn thi đấu không muốn vương g a i bọn hắn biết quá nhiều thạch lỗi đem vương g a i bọn hắn đuổi đi là quan chủ vương g a i mấy người gật gật đầu ly khai biết bọn hắn thân phận sao nhìn thấy vương g a i bọn hắn đi xa lưu vân cẩm tài c a o mày hỏi không rõ ràng thạch lỗi lắc đầu bất quá mấy cái kia đến tìm phiền toái là trước kia đi ta v õ quán phá quán cái kia tán tu võ giả huynh đệ có cần hay không ta lại đi giáo hấn bọn họ một trận ngựu đ í n h thiên hỏi cảm ơn nhưng mà không cần thạch lỗi vừa cười vừa nói mấy người bọn hắn đã bị ta phế lại giáo hấn một lần vậy bọn hắn coi như cách cái chết không xa không nghĩ tới bọn hắn cũng dám vào hôm nay tới tìm ngươi phiền p h ứ c mặc dù ngươi lần này đem bọn hắn đều giải quyết bất quá cũng phải cẩn thận còn sẽ có những người khác tới tìm ngươi phiền p h ứ c lưu vân c ầ m nhắc nhở nếu như còn không người nào dám tới tìm ta phiền phức ta cũng không để ý lại phế mấy ta tin tưởng có mấy người này làm tấm gương những người khác trước khi đến khẳng định sẽ ước lượng đo một cái chính mình có thể hay không gánh vác được ta truy thạch lỗi vừa cười vừa nói dùng hắn thực lực bây giờ dù cho đối đầu bình thường ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả cũng có bảy tám phần phần thắng nếu như liệu mạng nói hai ba cái ngưng mạch cảnh đỉnh phong liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn có lòng tin là chuyện tốt không hơn vạn sự tình cẩn thận mới là tốt lưu vân cẩm trịnh trọng nói ra yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc thời gian không còn sớm chúng ta mau vào đi thôi thạch lỗi vừa cười vừa nói chương sáu mươi tuyển bạt thi đấu kết quả trải qua mấy ngày nữa kịch liệt chiến đấu tuyết phong tinh tuyển bạt thi đấu rốt cục hạ màn kết thúc vương giai cùng triệu đan không có cô phụ thạch lỗi kỳ vọng phân biệt thu hoạch được tuyển bạt thi đấu quán quân cùng á quân bất quá nhường thạch lỗi có chút thất vọng là tôn nam lưu ngọc sơn khương sơn cùng điển điểm mặc dù tiến vào thập lục cường lại vô duyên mười vị trí đ ầ u mạnh cùng thủ đô tinh thiên tài bài danh thi đấu gặp thoáng qua quan chủ chúng ta nhường ngài thất vọng khương sơn cảm xúc xa suốt nói ra tôn nam lưu ngọc sơn mấy người cũng c ú i đầu trầm mặc không nói chưa nói tới cái gì thất vọng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn các ngươi không có thể thu được làm tiến về thủ đô tinh tham gia thiên tài bài danh thi đấu tư cách mặc dù để cho ta có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận thạch lôi trên mặt y nguyên mang theo tiểu dung chỉ là trong mắt lại lóe ra không hiểu thần thái quan chủ khương sơn còn muốn nói thêm gì nữa được không nên nói nữa thạch lôi k h o á t k h o á t tay không cho khương sơn nói tiếp cơ hội mấy ngày nay các ngươi cũng rất mệt mỏi về nhà trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày à, khôi phục không sai biệt lắm lại đến võ quán tu luyện à. nói xong không còn nhìn khương sơn mấy người một chút trực tiếp ly khai vũ đấu tràng khương sơn theo lý thuyết các ngươi tu vi cũng không so với chúng ta yếu bao nhiêu thế nào liền mười vị trí đầu đều không có đi vào nhìn lấy thạch lỗi ly khai bóng lưng vương giai trầm giọng hỏi nàng coi là khương sơn người không thể xếp tại trước sáu tối thiểu nhất mười vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề nhưng mà kết quả để cho nàng rất thất vọng cái này khương sơn trái xem phải xem ấp úng không nói ra được cái căn nguyên chúng ta có chút khẩn trương có chút khẩn trương lý ngọc sơn ngượng ngùng nói ra đúng đúng đúng chúng ta có chút khẩn trương cho nên mới phát huy thất thường nhường đối thủ lợi dụng sơ hở nghe lý ngọc sơn nói khương sơn liên tục gật đầu nói ra thật vương giai nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia trong mắt nghi hoặc càng dày đặc nàng tài không tin khương sơn cùng lý ngọc sơn nói đây nhất định có nguyên nhân khác chỉ là nàng còn tạm thời không nghĩ minh bạch thật tuyệt đối là thật khương sơn vũ bộ ngực bảo đảm nói chúng ta còn có thể gạt n g ư ờ i sao lý ngọc sơn cũng vừa cười vừa nói tính liền khi các ngươi nói là thật các ngươi tự giải quyết cho tôi ta triệu đan chúng ta đi vương gia i ý vị thâm trường nhìn khương sơn mấy người một chút lôi kéo triệu đàn cũng đi khương sơn chúng ta làm như thế đến cùng có đúng hay không nhìn lấy vương giai bọn hắn cũng đi lý ngọc sơn ngữ khí trầm thấp hỏi có đúng hay không chúng ta đều đã làm bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng khương sơn giọng nói bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ mang theo vài phần thất lạc còn mang theo vài phần không c a m l ò n g đúng a làm đều làm còn muốn nhiều như vậy làm cái gì điên điêm cũng có chút thất lạc nói ra chúng ta cũng trở về a ngủ một giấc hết t h ể liền đều đi qua tôn nam thì thào nói ra nói xong cũng mặc kệ những người khác là phản ứng gì cũng q a y người lý khai triệu đan ngươi nói khương sơn bọn hắn có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta trở về trên đường vương giai đối với đúng triệu đan nói ra bọn hắn nhất định là có chuyện gạt chúng ta a chỉ là bọn hắn không nói chúng ta cũng không có cách buộc bọn họ nói ra à bất quá chúng ta không biết bọn hắn đang gạt cái gì nhưng là quán chủ khẳng định biết triệu đan gật gật đầu nói ra bọn hắn đến cùng đang gạt cái gì đây vương giai cau mày tự lẩm bẩm trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng nhiều nếu không chúng ta đi hỏi một chút quán chủ có lẽ quán chủ có thể nói cho chúng ta biết đáp án triệu đan đề nghị tính nếu như quán chủ muốn nói đã sớm nói căn bản cũng không cần chúng ta đến hỏi hiện tại chúng ta đến hỏi quán chủ quán chủ cũng không nhất định nói cho chúng ta biết nguyên nhân có lẽ qua một thời gian ngắn nữa chúng ta liền có thể biết đáp án vương gia lắc đầu nói ra lãm tinh lâu bên trong thạch lỗi cùng lưu vân cẩm mấy người lại tập hợp một chỗ không nghĩ tới những tên khốn kiếp kia mánh khỏe cũng không ít nếu như không phải võ quán các ngươi hai cái học đồ không chịu thua kém lần chọn lựa này thi đấu tuyết phong tinh coi như bị trò mèo mười cái tiến về thủ đô tinh tham gia thiên tài bài danh thi đấu dự thi võ giả một cái sinh trưởng ở địa phương đều không có đều là không biết từ nơi nào xuất hiện tán tu võ giả một ngụm c ạ n một chén liệt c ể u lưu vân cẩm trong lòng không nói ra được là tư vị gì đối với những cái kia hư hư thực thực từ thanh đồng tinh quá tới tham gia tuyết phong tinh thiên tài tuyển bạt thi đấu tán tu võ giả tuyết phong tinh bên trên đại bộ phận võ quán quán chủ đều ôm lấy lý lý muốn đang tuyển chọn thi đấu bên trên trước đem những tán tu này võ giả đào thải nhưng mà đang tuyển chọn thi đấu trước khi bắt đầu một bộ phận có học đồ tham gia tuyển bạt thi đấu võ quán bị một chút đột nhiên xuất hiện tán tu võ giả phá quán cũng không phải là mỗi một cái võ quán quán chủ đều có thạch lỗi thế này tu vi cho nên đương nhiên những thứ này võ quán quán chủ đều bị tán tu võ giả đả thương mặc dù không có làm bị thương những cái kia dự thi học đồ thế nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng là có nhất định ảnh hưởng trực tiếp dẫn đến không ít dự thi học đồ đang tuyển chọn thi đấu bên trên phát huy thất thường cuối cùng thảm tao đối thủ đào thải cái này cũng chưa tính đối với một chút bối cảnh tương đối lớn võ quán đang tuyển chọn thi đấu trước khi bắt đầu có tán tu võ giả đột nhiên đến nhà bái phỏng hoặc là đủ loại lôi kéo hoặc là hứa dùng lợi lớn trực tiếp nhường bộ phận võ quán quán chủ cùng dự thi học đồ không muốn tranh đoạt tuyển bạc thi đấu thứ tự cuối cùng dẫn đến tuyển bạc thi đấu bên trên càng gần đến mức cuối tán tu võ giả càng nhiều đúng à, không nghĩ tới trừ có người tới cửa phá quán tại vũ đấu c h ẳ n g bên ngoài chủ động tìm ta phiền phức vậy mà liền võ quán trung học đồ đều không đông tha thực sự là quá vô xỉ nhắc lên cái này thạch lỗi cũng là mười phần tức giận khương sơn mấy người mặc dù nói phát huy thất thường mới đưa đến bọn hắn không có thể đi vào nhập mười vị trí đ ầ u mạnh nhưng mà thạch lỗi lại tuyệt không tin tưởng bọn họ nói mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại vụ đấu tràng khương sơn mấy người lôi đài quyết đấu hắn một lần đều không có bỏ qua mặc dù khương sơn đám người đã hết sức che giấu nhưng mà hắn ý nguyên nhìn ra được khương sơn đám người cùng những cái kia quyết đấu tán tu võ giả ở giữa điểm này chuyện ẩn ở bên trong chỉ là hắn cũng không có nói ra đến a khương sơn mấy người có khả năng tham gia tuyết phong tinh thiên tài tuyển bạn thi đấu liền đã nhường lúc trước hắn những cái kia đầu nhập đã về khương sơn mấy người cuối cùng thu hoạch được thứ tự càng tốt bàn thạch vũ quán đạt được lợi ích thì càng nhiều bất quá dù cho bài dành không cao với hắn mà nói cũng không khẩn yếu dù sao hắn phần lớn thời gian đều là đang bế quan tiềm tu căn bản không thèm để ý là tại tuyết phong tinh vẫn là tại thủ đô tinh nhường thạch lôi có chút khổ sở là khương sơn mấy người vậy mà gạt hắn âm thầm cùng những tán tu kia võ giả hợp tác cũng may vương giai cùng triệu đan đang tuyển chọn thi đấu bên trên biểu hiện nhường hắn dễ chịu rất nhiều bằng không thì hắn thật không biết có thể hay không lạnh nhạt đối mặt k hương sơn mấy người lần chọn lựa này thi đấu mười h ạ n g đầu trừ võ quán các ngươi vương giai cùng triệu đan bên ngoài đều là tán tu võ giả ta đoán chừng trước đó nói sau trận đấu đặc hấn u có thể sẽ không có ngươi còn chuẩn bị vì bọn nàng tiến hành đặc h u ấ n sao lưu vân cầm hỏi lưu tiền bối ngại ý là thạch lôi không biết lưu vân cầm vì cái gì hỏi như vậy mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc nếu như ngươi chuẩn bị đối bọn hắn tiến hành đặc hấn ta muốn cho ngươi thuận tiện cũng giúp ta đặc hấn mấy học đồ lưu vân cẩm có chút xấu hổ nói ra chương sáu mươi mốt xuất phát thính ta một người thính ta một người ta cũng có mấy cái học đ ồ nghĩ kỹ được đ ổ i dưỡng một chút ngưu đính tiên vừa cười vừa nói đừng đem ta để l o ạ n mã đảo cũng vừa cười vừa nói vài người khác cũng nhao nhao mở miệng biểu thị một con dê là đuổi một đàn dê cũng là đuổi nếu như thạch lỗi muốn học đồ tiến hành đặc hấn thạch u quán nguyên tuyệt ậ n tiện cũng bồi dưỡng một chút bọn hắn võ quán bên trong mấy học đồ. đến nỗi bồi dưỡng cần thiết tài nguyên cùng phí tổn, bọn hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Không. một chút thiết tài kiệt. t bồi bồi phi học đồ, mấy h võ kéo sẽ lỗi lắc đầu hai người bọn họ tu vi đã không sai dù cho lại đặc huấn một lần cũng đề cao không bao nhiêu căn bản không có khả năng đánh thắng được thủ đô tinh cùng hoàng kim tinh thiên tài võ giả thậm chí ngay cả bạch ngân tinh thiên tài võ giả đều đánh không lại cho nên ta không có ý định đối với các nàng lại tiến hành đặc huấn tuyết phong tinh chỉ là một khoả phổ thông thực dân tinh tài nguyên càn cối căn bản bồi dưỡng không ra lợi hại võ giả không giống thủ đô tinh hoàng kim tinh cầu cùng bạch ngân tinh cầu đời trước nhà hào phú có được đủ loại phong phú tài nguyên tu luyện đệ tử trong tộc còn không có xuất sinh cũng đã bắt đầu bồi dưỡng toát ra mấy cái tu luyện thiên phú kinh người yêu nghiệt căn bản không là vấn đề nhiều năm như vậy tu luyện xuống tu vi không biết sẽ cao bao nhiêu dùng vương giai cấp nang thiên phú cố gắng nữa một trăm năm cũng không có khả năng đuổi ngang bên trong tranh lệch có khả năng thu hoạch được tuyết phong tinh tuyển bản trước hai tên cũng đã làm cho thạch lỗi mười phần ngoài ý mớn thế này a nghe thạch lỗi nói ngưu đính thiên đám người trên mặt lộ ra hết sức rõ ràng thất vọng thạch lỗi nếu như sau trận đấu đặc huấn thật hủy bỏ ngươi định làm gì l i ê u vân cầm hỏi đương nhiên là nhường hai người bọn họ bình thường tu luyện a ta sẽ đi bế quan tiềm tu một đoạn thời gian sau đó x á c h một đoạn thời gian trước tiến về thủ đ ô tinh dẫn các nàng đi mở mang kiến thức một chút những tinh cầu khác thiên tài võ giả đợi đến thủ đô tinh thiên tài bài danh thi đấu kết thúc ta lại dẫn các nàng trở về thạch lỗi cũng không giấu diếm chính mình dự định vừa cười vừa nói chỉ đơn giản như vậy nghe thạch lỗi dự định lưu vân cẩm mấy người căn bản không tin cho rằng thạch lỗi là đang lừa bọn hắn liền là đơn giản như vậy thạch lỗi tài mặc kệ lưu vân cẩm bọn hắn tin hay không đây dù sao hắn liền là tính toán như vậy tuyết phong tinh tổ chức thiên tài tuyển bạc thi đấu sau khi kết thúc thu hoạch được tham gia thủ đô tinh thiên tài bài danh thi đấu tư cách tán tu võ giả nhóm tại cực trong thời gian ngắn liền biến mất chỉ còn lại có vương giai cùng triệu đan hai cái này thu hoạch được tư cách dự thi võ giả còn lưu tại tuyết phong tinh cho nên cái gọi là sau trận đấu đặc huấn căn bản không cách nào tiến hành tiếp chỉ có thể phát cho vương giai cùng triệu đan một nhóm tài nguyên tu luyện qua loa sự tỉnh đối với vương giai cùng triệu đan đạt được nhóm này tài nguyên tu luyện khương sơn mấy người tự nhiên đỏ mắt cực kỳ bất quá bọn hắn cũng biết tại sao mình lại không có cho nên đỏ mắt qua đi cũng chỉ có thể kìm nén một hơi càng cố gắng tu luyện đến vương giai cùng triệu đan thương lượng sau chuẩn bị đem nhóm này tài nguyên tu luyện đưa cho bản thạch vũ quán xem như đền bù tổn thất trong khoảng thời gian này thạch lỗi đối với các nàng đặc hấn lúc tiêu hao những cái kia tài nguyên bất quá lại bị thạch lỗi cự tuyệt đặc hấn lúc tiêu hao những cái kia tài nguyên tu luyện đối với đúng vương giai các nàng tới nói là một bút món tiền khổng lồ thế nhưng đối với thạch lỗi tới nói căn bản liền không tính là gì cho vương giai cùng triệu đan an bài tu luyện kế hoạch sau thạch lỗi lại một lần nữa trở lại tu luyện mật thất bắt đầu bế quan tiềm tu thời gian như là giữa ngón tay cát càng làm muốn tóm lấy chạy qua càng nhanh trong nháy mắt một tháng trôi qua thạch lỗi kết thúc tu luyện từ tu luyện mật thất đi ra thạch lỗi làm chuyện làm thứ nhất liền là đem vương hổ gọi vào trước người vương hổ ta để ngươi lưu ý sự tình có đầu mối chưa quan chủ ba ngày sau liền có một chiếc tinh hải độ thuyền dọc đường nơi đây tiến về thủ đô tinh chiếc này tinh hải độ thuyền lại ở chỗ này dừng lại nửa ngày thời gian bổ sung cấp dưỡng ta đã vì ngài mua xong vé tàu đến lúc đó chỉ cần cầm vé tàu liền có thể cơi chiếc này tinh hải độ thuyền tiến về thủ đô tinh vương hồ cung kính nói ra ân thông chi vương giai cùng triệu đan một tiếng làm cho các nàng sớm quá khứ chờ ta thạch lôi trầm giọng phân phò nói là quan chủ vương hồ gật gật đầu quan chủ ngài mang theo hai người bọn họ sớm đi có phải không là có chút quá cái kia không sao thạch lỗi biết vương hổ là có ý gì cười lắc đầu việc này ta đã sớm cùng những người kia nói qua không có người phản đối trái lại đều mịt mờ đối với đúng ta ngỏ ý cảm ơn mười cái tiến về thủ đô tinh tham gia thiên tài võ giả bài danh thi đấu dự thi võ giả chỉ có hai cái là sinh trưởng ở địa phương tuyết phong tinh người còn lại tám cái đều là thân phận không rõ tán tu võ giả nếu như cùng một chỗ tổ đội tiến về thủ đô tinh còn không biết bị những tinh cầu khác thế nào trò cười đây còn không bằng đơn độc hành động thiên tài bài danh thi đấu bắt đầu phía trước lại tổ đội đây ta minh bạch vương hổ gật gật đầu không lại nói cái gì mặt trời lên mặt trời lặn trong n g á y mắt ba ngày thời gian liền đi qua t u y ế t phong tinh tinh hải độ khẩu quan chủ quan chủ nhìn thấy thạch lỗi sau đã sớm chờ ở đây vương giai cùng triệu đan cười chào đón hướng thạch lỗi chào hỏi ân các ngươi lúc nào đến nhà các ngươi người đâu nhìn thấy vương giai cùng triệu đan thạch lỗi cười hỏi chúng ta cũng vừa vừa vặn đến nơi đây vương giai vừa cười vừa nói người nhà của chúng ta đều có việc đem chúng ta đưa đến nơi đây liền đi triệu đan cũng vừa cười vừa nói nga thạch lỗi gật gật đầu đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng đều chuẩn bị kỹ càng vương g i a sông triệu đan gật gật đầu chỉ cách đó không xa mấy cái giường vừa cười vừa nói chuẩn bị một đống lớn đồ vật cũng không biết có thể hay không dùng đến đều là nhà tâm ý người đều mang a dù sao cũng không phải là không có địa phương phóng thạch lỗi vừa cười vừa nói vương g a i cùng triệu đan bao lớn bao nhỏ mang mấy cái hắn nhưng không có mang đồ vật gì tu di chỉ hoàn bên trong trừ đủ loại tài nguyên tu luyện một bộ huyết sắc kinh cước sáo trang bên ngoài còn lại sinh hoạt hàng ngày vật dụng ít đến thương cảm vương hổ thời gian cũng không còn sớm chúng ta liền đi vào trước ta không trong đoạn thời gian này bàn thạch vũ quán liền giao cho ngươi có cái gì xử lý không tốt sự tình liền đi tìm lưu quán c h ủ bọn hắn bọn hắn cũng có thể giúp đỡ một hai nếu như gặp phải cái gì không cách nào xử lý sự tình có thể đẻ xuống liền tạm thời đ ể ép chờ ta trở lại lại xử lý nếu như ép không được liền cùng ta liên hệ hoặc là cùng nhà ta tộc liên hệ trước khi đi thạch lỗi lại đối vương hổ bàn giao một phen quan chủ ngài yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào vương hổ gật gật đầu nói ra chúng ta đi vào đi nói xong mang theo vương giai cùng triệu đan đi vào tinh hải độ khẩu quan chủ bảo trọng. Vương hổ âm thanh từ Vương lưng ẩn ẩn hổ phía âm sau chương n dai đan triệu đi vào tinh hải cùng khẩu, độ vào sáu mươi c cấp đưa độ ngay vào sung dưỡng tinh hải độ thuyền bên trên. n tại hải này c hai n h mấy người các người các chỗ chỗ. s không gian phong bạo câu sau liền Không chúng ta cái này đi lên hiếu kỳ đang phòng xếp mấy cái gian phòng bên trong đi một vòng vương giai có chút kích động nói ra từ nhỏ đến lớn đây là nàng lần thứ nhất cơi tinh hải độ thuyền đây mà lại trực tiếp liền là cỡ lớn tinh hải độ thuyền đúng a quan chủ chúng ta cái này đi lên triệu đan cũng có chút không dám tin tưởng cảm thấy mình là tại giống như nằm mơ sợ ngộng tỉnh hết thể lại khôi phục nguyên dạng các ngươi không phải nằm mơ chúng ta bây giờ ngay tại tinh hải độ thuyền bên trên thạch lỗi vừa cười vừa nói bất quá các ngươi cũng nghe đến trên thuyền có khách quý tại cho nên tại đến thủ đô tinh trước đó các ngươi liền c h u n g thực đợi đãi trong phòng a không nên đến nơi đi loạn nếu như cảm thấy buồn kẻ liền dùng tu luyện giết thời gian a q u á n chủ ngài biết trên thuyền quý khách là ai chăng vương giai hiếu kỳ hỏi đúng a đúng a nếu là quý khách sao thân phận nhất định rất không bình thường a triệu đan cũng mở miệng nói ra không nên hỏi không nên hỏi miễn cho dứt họa vào thân thạch lỗi biến sắc thần tình nghiêm túc nói ra bọn hắn ngồi trước này tinh hải độ thuyền là hoàng kim mười hai sao bên trong tử ngọc thủy thị danh nghĩa cỡ lớn tinh hải độ thuyền có khả năng bị trên thuyền người coi là quý khách thân phận tuyệt đối không đơn giản thạch lôi thân là bàn thạch thạch thị chi mạch bàng hệ tử đệ tìm hiểu quý khách thân phận đều phạm vào kỵ huy lại càng không cần phải nói vương g a i cùng triệu đan loại này t h ă n g đấu tiểu dân nếu như bị người phát giác thậm chí có nguy hiểm tính mạng minh b ạ c h nhìn thấy thạch lôi nghiêm túc bộ g á n g vương giai cùng triệu đàn cũng biết đây không phải đang nói đùa vô ý thức gật gật đầu không còn dám sinh ra tìm hiểu quý khách thân phần tâm tư bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng chỉ cần chúng ta chung thực đợi đãi trong phòng không đi ra dù là phát sinh thiên c h u y ệ n lớn cùng chúng ta không quan hệ thạch lỗi cười an ủi thạch lỗi bọn hắn đi lên không bao lâu chiếc này tên là thủy tinh số cỡ lớn tinh hải độ thuyền liền hoàn thành tiếp tế tinh hải độ khẩu nhân viên công tác có thứ tự rút lui sau thủy tinh số tinh hải độ thuyền thuyền trưởng ra lệnh một tiếng khổng lồ phù văn lò luyện vô số phù văn bí trận tại từng mai từng mai thượng phẩm nguyên thạch năng lượng cung ứng dưới có tự vận chuyển đem càng nhiều tinh thuần nguyên khí chuyển hóa làm bành trướng động lực ông ông thủy tinh số mặt ngoài phù văn trên bề mặt vô số phù văn bí trận bắt đầu vận chuyển n h ạ t hào quang màu vàng kim nhạt dần dần đem thủy tinh số bao phủ lại cuối cùng hóa thành tầng một thật dày nguyên khí hậu thuẫn nhẹ nhàng chấn động thủy tinh số liền tránh thoát tuyết phong tinh lực hút ly khai tinh hải độ khẩu càng bay càng cao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh、Phúc. thật giống xuyên thấu tầng một màng mỏng thủy tinh số rốt cuộc không cảm giác được tuyết phong tinh lực hút đi vào mênh mông tinh hải hơi hơi điều chỉnh một chút góc độ thủy tinh số bắt đầu hai lần gia tốc cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa không hổ là cỡ lớn tinh hải độ thuyền liền là so cỡ vừa tinh hải độ thuyền cao cấp biết được thủy tinh số đã ly khai tuyết phong tinh tiến vào hai lần gia tốc trạng thái sau thạch l ỗ nhịn không được cảm t h ẳ n nói quan chủ cỡ vừa tinh hải độ thuyền là cái dạng gì a vương giai hiếu k ỳ hỏi quan chủ không gian khiêu dược chơi vui sao triệu đan cũng tò mò hỏi cỡ vừa tinh hải độ thuyền muốn so cỡ lớn tinh hải độ thuyền nhỏ gấp bội vô luận là lực phòng ngự lực công kích vẫn là tốc độ các phương diện cũng không sánh nổi cỡ lớn tinh hải độ thuyền trước đó ta tới tuyết phong tinh ngồi cái kia chiếc trong gia tộc cỡ vừa tinh hải độ thuyền chỗ ở chỗ chỉ có nơi này một phần mười khoảng trường tại cất cánh cùng hạ xuống quá trình bên trong cũng so sánh sóc này cỡ vừa tinh hải độ thuyền không có không gian nhảy vọt năng lực ta tới tuyết phong tinh thời điểm trọn vẹn phi một tuần lễ thời gian cũng may ta một mực tại tu luyện cũng không thấy làm quá khó chịu bất quá cỡ lớn tinh hải độ thuyền đều có không gian khiêu dược năng lực mặc dù không thể cùng khổng lồ tinh hải độ thuyền có khả năng vượt ngang tinh d i ệ u lý hệ n bang không gian khiêu dược so sánh nhưng mà đi qua một lần không gian khiêu dược cũng có thể rút ngắn hơn mười ngày hành trình để cho chúng ta tại trong mười ngày đổi tới thủ đô tinh đến nỗi không gian khiêu dược chơi vui hay không chúng ta rất nhanh liền có thể cảm nhận được thạch lỗi vừa cười vừa nói cũng không có bởi vì chính mình không biết liền lung tung nói khoác nga vương giai cùng triệu đan gật gật đầu không nói thêm gì nữa ta đi tu luyện các ngươi không có chuyện gì cũng đi tu luyện à, không muốn tu luyện nói liền kiên nhận chờ đợi không gian khiêu dược à, ta đoán chừng dùng không bao lâu liền muốn tiến hành không gian khiêu dược nói xong thạch lỗi cũng không để ý tới vương giai cùng triệu đan là phản ứng gì trực tiếp trở lại về phòng của mình bắt đầu tu luyện chúng ta cũng đi tu luyện à mặc dù khoảng cách thủ đô tinh thiên tài võ giả bài danh thi đấu không có mấy ngày thời gian bằng chúng ta tu vi cũng sắp xếp không đến phía trước nhưng mà tu vi có thể tăng lên một điểm là một điểm có lẽ liền là một tí kẹo như thế c h ê n h l ệ n h liền có thể đánh bại đối thủ thứ tự sắp xếp càng cao một chút vương giai trầm giọng nói ra ân ngươi nói đúng chúng ta muốn càng cố gắng tu luyện mới được triệu đan gật gật đầu hai người đều từ về đến phòng bên trong tu l u y ệ n đi tinh diệu liên bang ngoại cảnh ba nhân tộc hóa hư cảnh cường giả đang cùng một con bản thân bị trọng thương hóa hư cảnh trùng vương k ị c h chiến bọn hắn truy sát cái này lọt lưới trùng vương đã được thời gian mấy tháng trong lúc đó cùng cái này trùng vương kịch chiến mấy lần mỗi một lần cái này trùng vương đều ỉ vào tự thân cường đại phòng ngự xông phá bọn hắn vây quanh không qua vài lần kịch chiến cũng làm cho cái này trùng vương thương thế trên người càng ngày càng nặng có lẽ là biết mình không còn sống lâu nữa Cái còn chạy phía, tinh diệu liên này trọng thương trùng vương không trốn thẳng đến mà là từ phía, ba n muốn g tại t r ư ớ cái khi chết tận khả chết tinh thành hơn h đối với, đúng, tinh diệu liên tận tạo năng đúng, bang lớn p hư. Ba c á hóa hư cảnh cường giả cũng nhìn ra cái này trọng thương trùng vương dự định không còn dám giống trước đó như thế theo đuôi ở đây chỉ trùng vương sau lưng tùy thời mà động chỉ có thể kiên trì cùng cái này trùng vương chém giết tại một chỗ muốn ở đây chỉ trùng vương tiến vào tinh d i ệ u liên bang trước đó đem đánh giết vì mau chóng đem cái này trùng vương đánh giết ba cái hóa hư cảnh cường giả thủ đoạn ra hết bất quá cái này trùng vương cũng không phải dễ chê ờ ỉ vào cường đại phòng ngự mạnh mẽ đâm tới thậm chí lây thương đổi thương muốn đem ba cái hóa hư cảnh cường giả phản xác cuối cùng vẫn là ba cái hóa hư cảnh cường giả cao hơn một bậc mặc dù trả giá bản thân bị trọng thương đại giới lại thành công tại tinh diệu liên bang ngoại cảnh đem cái này trùng vương đánh giết chỉ là cái này trùng vương trước khi chết lựa chọn tự bạo muốn kéo lấy ba cái hóa hư cảnh cường giả trôn cùng ba cái hóa hư cảnh cường giả đi qua một trận thảm liệt chém g i ế t s â u đã là nỏ mạnh hết đ à nếu như không có thủ đoạn đặc thù chỉ sợ thật muốn biến thành cái này trùng vương vật bồi táng cũng may thời khắc mấu chốt một cái hóa hư cảnh cường giả thịt đau tế ra một kiện duy nhất một lần phù văn bí khí mạnh mở ra một khe hở không gian đem sắp tự bạo trùng vương hút vào không gian liệt phùng bên trong ầm ầm trùng vương tự bạo trực tiếp đem không gian liệt phùng một bên khác một cái không biết tiểu hình không gian phá hủy bị phá phát hủy tiểu hình không tiểu gian lại dẫn chương n quanh mấy không gian kết cấu không ổn định tiểu hình không gian sụp đổ. Càng ngày càng g cấu tiểu nhiều không mấy kết đổ. chịu sụp ảnh sáu mươi ba thủy phụ dung khu khu cụ một từng trận đau nhức kích động nhường thủy phụ dung dần dần khôi phục ý thức dãy r u i lấy một chút xíu mở hai mắt ra nàng tỉnh nàng tỉnh quan chủ nàng tỉnh một cái mang theo một tia thanh âm khàn khàn tại nàng vang lên bên thai sau đó càng ngày càng xa nàng chỉ tới kịp nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng tại cửa ra và o lóe lên một cái rồi biến mất khí muốn ngồi xuống nhưng mà trên người các nơi truyền đến đau đớn lại làm cho thủy phụ dung hít một hơi lanh khí lại làm cho nàng vô lực ngã xuống đưa mắt nhìn một phía thủy phụ dung phát hiện nàng đang nằm tại một gian nhà gỗ đơn sơ bên trong từng cây mang theo vỏ cây thân cây cấu thành nhà gỗ vách tường cùng nóc nhà xuyên thấu qua thân cây ở giữa khe hở có thể nhìn thấy ngoài phòng là một mảnh tươi tốt rừng rậm điểm điểm cuồng sáng xuyên thấu qua cảnh l á ở giữa khe hở vẩy rơi trên mặt đất nhìn lại mình một chút trên người y phục trên người rõ ràng bị đổi quá vết thương trên người cũng bị tỉ mỉ băng bó quá vì để nàng nằm dễ chịu chút ít ở người nàng xuống còn cố ý phóng một đôi tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát cỏ khô âm thầm sờ một chút trên người vòng cổ cùng tu di chỉ hoàn đều không có bị người động đậy thủy phụ rung bông lỏng một hơi trên người mang theo căn này vòng cổ mặc dù nhìn như phổ thông lại là một kiện cấp cao nhất p h ủ văn bí khí có khả năng tại nàng gặp được nguy hiểm lúc tự phát phóng thích một đạo có cực lực phòng ngự cao hình chứng tấm chắn năng lượng đem nàng bao bao ở trong đó chỉ muốn tấm chắn năng lượng không phá nát liền có thể bảo chứng nàng sinh mệnh an toàn tại nàng tu di chỉ hoàn bên trong tôn phóng đại lượng tài nguyên tu luyện cùng đủ loại phù văn bí khí có những vật này nàng có lòng tin đối mặt đủ loại hiểm cảnh càng m ẫ u chốt là nàng tu di chỉ hoàn là ẩn hình chỉ cần không phải cố ý tìm kiếm cơ hồ là không thể nào phát hiện người tỉnh trong phòng tối xâm lại một cái vóc người khôi ngô tráng hán xuất hiện tại thủy phụ dung trước mặt tại phía sau hán là hai cái trên mặt ngây thơ thiếu nữ bên trong một cái chính là trước kia đi ra ngoài báo tin người người là ai nơi này là địa phương nào thủy phụ dung trong mắt mang theo từng k i a đề phòng lạnh giọng hỏi ta là thạch lỗi hai người bọn họ là vương giai cùng triệu đan chúng ta giống như ngươi đều là tại thủy tinh hào trong bạo tạc may mắn còn sống sót gặp rủi ro người tráng hán không nhìn thủy phụ dung trong mắt đề phòng giới thiệu sơ lược một chút hắn cùng sau lưng hai thiếu nữ thân phận chúng ta bây giờ chính v ị so với một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy cụ thể là địa phương nào chúng ta cũng không rõ ràng bất quá có thể khẳng định là đây là một k h ỏ a không có bị tinh d i ệ u liên bang phát hiện tinh cầu hiện tại chúng ta đã cùng tinh d i ệ u liên bang mất liên lạc nghe thạch l ô i nói thủy p h ụ dung cũng nhớ tới trước đó thủy tinh hào tại không gian khiêu dược lúc tao n ộ hiếm thấy không gian phong bạo mặc dù miễn cưỡng chạy ra không gian phong bạo ảnh hưởng phạm vi nhưng cũng mất phương hướng hướng đi mà lại thân tàu bị hao tổn nghiêm trọng chỉ có thể bị ép đáp xuống gần nhất một k h o a thích hợp sinh tồn tinh cầu bên trên tại hạ cánh khẩn cấp quá trình bên trong thủy tinh hào đột nhiên bạo tạc nàng cùng những người khác đồng dạng tại bạo tạc bên trong bị ném ra ngoài tinh hải độ thuyền về sau phát sinh cái gì đã lâm vào hôn mê nàng cũng không biết bây giờ nghĩ lại nàng hẳn là tại sao khi hạ xuống bị thạch lỗi cứu còn có những người khác còn sống sao thủy phù dung có chút khẩn trương hỏi không biết thạch lỗi lắc đầu trừ hai người bọn họ bên ngoài ngươi là ta tại phương viên trong vòng mười dặm phát hiện một cái duy nhất người sống sót những người khác đã gặp nạn bị ta ngay tại chỗ vùi lấp phát hiện ngươi lúc ngươi thương thế trên người rất nặng chúng ta chỉ có thể dừng lại chiếu cấu ngươi căn bản không có thời gian đi càng xa địa phương tìm kiếm còn lại người sống sót vậy ngươi gặp qua mấy người này sao nói thủy phụ dung đem mấy cận vệ hình dạng đơn giản miêu tả một phen chưa thấy qua thạch lỗi lắc đầu nga thủy phù dung âm thầm vung lòng một hơi nàng mấy cái này cận vệ đều là gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng tu vi đều đạt được ngưng mạch cảnh đ ỉ n h phong trên người cũng có bảo mệnh phù văn bí khí nàng có thể tại phi thuyền trong bạo tạc may mắn không chết nàng mấy cái này cận vệ cũng có khả năng cực kỳ lớn còn sống ta hôn mê bao lâu thời gian ngươi đã hôn mê ba ngày ba đêm thạch lôi nói ra lộc cộc thủy phù dung bụng bởi vì đói khát phát ra bất mãn tiếng kháng nghị thủy phù dung sắc mặt đỏ bừng ha ha ngươi đã vài ngày không có ăn đồ ăn đói bụng rất bình thường vương g a i ngươi cùng triệu đan nhanh lên đem lấy cháo thịt nóng bưng tới thạch lỗi cười đối với đúng sau lưng vương g a i cùng triệu đan nói ra là vương g a i cùng triệu đan quay người ly khai ngươi có phải hay không biết thân phận ta thủy p h ú dung nhìn chằm chằm thạch lỗi hai mắt trầm giọng hỏi đoán được một chút không biết ngươi đến cùng là ai bất quá ta cảm giác thân phận của ngươi rất không bình thường thạch lỗi cười nhạt một tiếng Ăn ngay nói thủy ậ t Tinh hải độ thuyền bạo tạc lúc, không ít người tại bạo tạc bên trong bị chết, bất rất tinh thuyền. triệu thạch một vết thương rất t hải người nhiều người ngoài hải Giai lỗi điểm không bên cũng ném Vương cùng đan nhẹ, dù cho không dùng đan dược cũng sẽ rất nhanh liền khỏi hẳn. hộ, chỉ chịu cho khỏi h bảo độ độ quá bạo bạo bị bị lúc, có có dược ra dù sẽ phù dung mặc dù tại bạo tạc bên trong bản thân bị trọng thương nhưng mà phù văn bí khí tự phát phóng thích tấm chắn năng lượng lại bảo trụ nàng một cái mạng nhỏ tấm chắn năng lượng phát ra quang mang càng là gây nên thạch l ỗ chú ý nhìn thấy thủy phù dung lần đầu tiên thạch lỗi liền kết luận thủy phù dung thân phận không tầm thường cho nên tại thủy phù dung trên người t â m chắn năng lượng tiêu tán trước t i ê n thạch lỗi liền cho thủy phù dung ăn vào một khoả số tiền lớn mua sắm chữa thương đang ăn dược sau đó lại ngay tại chỗ lấy tài liệu tại phủ cận dựng một gian nhà gỗ nhường vương g a i cùng triệu đàn chiếu cố thủy phù dung ta gọi thủy phù dung thủy phù dung trầm giọng báo ra thân phận của mình thủy phù dung từ ngọc thủy thị đương đại tộc trưởng thứ nữ thạch lỗi mặc dù triệu đan thủy phù dung thân phận không tầm thường nhưng mà biết thủy phù dung thân phận chân chính sau vẫn là khó nén trong mắt c h â n kinh tại tinh diệu liên bang tử ngọc thủy thị tuyệt đối được xưng tụng là quái vật khổng lồ thành i ự u tử ngọc thủy thị đương đại tộc trưởng thư nữ thủy phù dung tự nhiên cũng bị vô số người chú ý liền liền đối với ngoại giới không thế nào quan tâm thạch lỗi đều đối với đ ú n g thủy phù dung như sấm bên h a i thủy phù dung so thạch lỗi còn nhỏ hơn tới hai tháng tu luyện là tử ngọc thủy thị cất giữ đỉnh cấp tu hành bí pháp thanh liên vấn tâm kinh tu vi tại hai năm trước liền đạt được ngưng mạch cảnh thậm chí tại đồng cảnh giới bên trong không có mấy người là nàng đối thủ rất được tử ngọc thủy thị đương đại tộc trường yêu thích thạch lôi không nghĩ tới h ắ n thế mà cùng thủy phụ dung ngồi chung một chiếc tinh hải đội thuyền lại trùng hợp đem thủy phụ dung cứu không sai thủy phụ dung ngạo nghễ gật gật đầu cảm ơn ngươi cứu ta chờ trở, trở lại tinh diệu liên bang sau ta sẽ báo đáp ngươi ân cứu mạng ha ha ha chúng ta bây giờ đã cùng tinh diệu liên bang mất liên lạc có trời mới biết chúng ta lúc nào có thể trở lại tinh diệu liên bang ngươi nếu là thật muốn báo đáp dân cứu mạng có vật gì tốt hiện tại liền có thể dùng lấy r a nghe thủy phù dung nói thạch lỗi vừa cười vừa nói chương 6 á u khỏi bệnh ách dùng thân phận ta làm sao có thể mang theo trong người thượng vàng hạ cám đồ vật đồ vật đều tại ta mấy cái kia cận vệ trên người nếu như các nàng ở bên cạnh ta đưa ngươi mấy món đỉnh cấp phù văn bí khí cũng không có vấn đề gì hiện tại trên người của ta chỉ có một kiện bảo mệnh phù văn bí khí nếu không ta tặng nó cho ngươi thủy phù dung đem mang theo cây kia vòng cổ lấy ra ánh mắt có chút lấp lóe nói ra nàng cũng không nói láo đồ vật bình thường đều là do nàng m ấ y cận vệ mang theo bất quá chân chính đồ tốt đều là do chính nàng đảm bảo hiện tại nàng bản thân bị trọng thương cũng không biết thạch lỗi là dạng gì người đương nhiên không sẽ đem mình nội tình đều nói cho thạch lỗi vòng cổ ngươi giữ lại chính mình dùng a biết rõ thủy phù dung không có nói thật nhưng mà thạch lỗi nhưng không có vạch trần nàng ý nghĩ ta chuẩn bị đi càng xa địa phương đi một vòng nhìn xem có hay không còn lại người sống sót ba năm ngày đều không nhất định có thể trở về mấy ngày nay ngươi liền an tâm ở chỗ này dưỡng thương à, vương giai cùng triệu đàn ta sẽ lưu lại chiếu cấu ngươi ngươi sẽ không không trở lại a nghe được thạch l ô i muốn rời khỏi thủy phụ dung có chút khẩn trương hỏi có lẽ là bị thạch l ô i cứu duyên cớ nàng đối với đúng thạch l ô i có một loại không hiểu ỉ lại cảm giác sợ thạch l ô i một đi không trở lại ta khẳng định sẽ trở về ta vẫn chờ ngươi báo đáp t h ân cứu mạng đây thạch lôi k h é p cười một tiếng quay người ly khai nhà gỗ hừ nhìn lấy thạch lôi đi xa bóng lưng thủy phụ rung nhẹ hừ một tiếng huy động nắm đấm biểu đạt chính mình bất mãn lại liên lụy đến vết thương trên người đau đến nàng nhe răng n ế t miệng cháo thịt tới rồi vương giai bưng một chậu nóng hôi hổi cháo thịt đi tới đi ở phía sau triệu đan thì là cầm còn mang theo dọn nước chén gỗ cùng t h i a gỗ vô luận là múc cháo chậu gỗ vẫn là triệu đan trong tay chén gỗ t h a gỗ. đều là thạch lỗi ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác mặc dù bề ngoài không tốt cũng rất thực dụng q u á n chủ nói ngài thân thể hoàn hư uống loại này lửa nhỏ chậm nấu đi ra cháo thịt thích hợp nhất bất quá một lần cũng không thể uống quá nhiều cháo thịt nhưng là mỗi ngày có thể uống nhiều mấy lần đợi ngài thân thể khôi phục không sai biệt lắm liền có thể dùng ăn cái khác đồ ăn vương giai đem c h ậ u gỗ đặt ở một tiết gốc cây chế thành ghế nhỏ bên trên vừa cười vừa nói cái này là quán chủ tỉ mỉ vì ngươi chế biến cháo thịt bên trong phóng mấy loại lớn bổ khí huyết dược liệu ngài ăn thế này cháo thịt cam đoan dùng không mấy ngày t h ư ờ n g thế trên người liền có thể khỏi hẳn ngài hiện tại hành động bất tiện ta huy ngài hút cháo a nói triệu đan thịnh nửa tiểu đoàn cháo thịt dùng thỉa gỗ quấy mấy lần sau đó đem thịnh một chút xíu cháo thịt thỉa gỗ đưa tới thủy phụ dung bên miệng quan chủ nói hắn không tại mấy ngày nay liền từ chúng ta chiếu cấu ngài có chuyện gì ngài cứ việc phân phó vương giai lại tại thủy phụ dung dưới thân nhét một đoàn cỏ khô nhường thủy phù dung có thể nửa dựa vào trên cỏ khô thạch lỗi trước khi đi đem các nàng t ê u lên mặc dù không có công khai nói cho các nàng biết thủy phù dung thân phận chân chính nhưng cũng ám chỉ các nàng thủy phù dung thân phận không tầm thường chỉ cần các nàng đem thủy phù dung chiếu cố tốt trở trở lại tinh rượu liên bang các nàng sẽ càng thật tốt hơn nơi có thạch lỗi ám chỉ các nàng làm sao có thể không tận tâm chiếu cố thủy phù dung vậy thì làm phiền các ngươi thủy phù dung cũng không khách khí đem thỉa gỗ thượng nhục cháo một ngụm nuốt vào vừa cười vừa nói cháo thịt cũng không biết nấu chín bao lâu thời gian dù sao là vào miệng tan đi lập tức hóa thành từng đạo từng đạo dòng nước cấm tại thể nội lưu chuyển nhường thủy phụ dung mừng rỡ không phiền phức không phiền phức vương giai cùng triệu đan vừa cười vừa nói nếu có thể ở thủy phụ dung trên người lao điểm chỗ tốt dù là lại phiền toái một chút các nàng cũng sẽ không có lời oán giận các ngươi vì cái gì quản thạch lối gọi quán chủ a lại ăn một miếng cháo thịt thủy phụ dung hiếu kỳ hỏi bởi vì hắn là bàn thạch vũ quan quán chủ a chúng ta lần này ngồi thủy tinh hào tiến về thủ đô tinh chính là chuẩn bị tham gia thủ đô tinh tổ chức thiên tài võ giả bài danh thi đấu không nghĩ tới trên nửa đường ra thế này sự t ì n h nghĩ đến mình bây giờ lưu lạc hoang tinh cũng không biết người trong nhà biết tin tức sau có thể hay không loạn thành một bẫy triệu đan nhịn không được thở dài một hơi nghe triệu đan nói vương giai cũng đi theo thở dài một hơi các ngươi cũng không cần quá lo lắng ta muốn dùng không bao lâu liền sẽ có người tới cứu chúng ta nhìn thấy không khí có chút nặng nề thủy phù dung cười an ủi ngài nói là thật sao vương giai cùng triệu đan rất là kích động hỏi đương nhiên là thật thủy phù dung cũng biết các nàng được cứu vớt tỷ lệ không cao thậm chí đ ờ i này đều sẽ vây chết ở đây k h ỏ a hoang tinh bên trên nhưng mà nàng vẫn là muốn cho triệu đan cùng vương giai một hy vọng cũng cho chính nàng một hy vọng cùng ta nói nói quán chủ các ngươi a tại các ngươi trong mắt hắn là một cái dạng gì người thủy phù dung cười hỏi q u á n chủ chúng ta a h ắ n nhấc lên thạch lỗi vương giai cùng triệu đan nhìn là thao thao bất tuyệt nói đến trong mắt càng là không phải toát ra ánh mắt sùng bái cùng triệu đan cùng vương giai nói chuyện với nhau nhường thủy phụ dung n g o i ra không ít tin tức bất quá cùng thạch lỗi có quan hệ tin tức lại không nhiều mà lại đều là một chút mặt ngoài đồ vật chân chính bí ẩn tin tức vương giai cùng triệu đan căn bản cũng không rõ ràng đêm thừa dịp vương giai cùng triệu đan ngủ say thủy phụ dung lặng lẽ từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một cái bình ngọc đem trong bình ngọc đan dược một ngụm nuốt vào sau đó nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi đan dược phát huy tác dụng thân là từ ngọc thủy thị đương đại tộc trưởng thứ nữ thủy p h ụ dung trên người đan dược cũng không phải bình thường hàng thông thường một đêm thời gian thủy p h ụ dung thương thế trên người liền khôi phục bảy tám phần ngài thương thế trên người đều tốt buổi sáng nhìn thấy thủy p h ụ dung tại nhà gấu ngoại dụng một cái nhánh cây tu luyện kiếm pháp vương d à i cùng triệu đan con mắt chừng làm căng tròn đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy ân thủy p h ụ dung cười gật gật đầu ta tu luyện tu hành bí pháp đối với đúng chữa thương có hiệu quả tu luyện một buổi tối thương thế trên người liền tốt không sai biệt lắm bất quá muốn hoàn toàn khôi phục còn cần hai ba ngày thời gian đáng tiếc quán chủ đi bằng không thì quán chủ biết ngài thương thế đã khỏi hẳn nhất định sẽ vì ngài cảm thấy cao hứng triệu đan vừa cười vừa nói chờ hắn trở về lại nói cho hắn biết cũng không muộn a thủy phù dung âm thầm lật một cái l ư ế c mắt nếu như không phải thạch l ô i đi nàng còn không dám vụng trộm từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t r a đan dược phục dụng đây cũng là triệu đan gật gật đầu nói ra hôm nay chúng ta ăn cái gì à? hôm qua cháo thịt mặc dù mỹ vị nhưng lại không kháng đói bụng à, hiện tại ta cảm giác mình có thể nuốt vào một con trâu thủy phù dung cười nói sang chuyện khác quan chủ trước lúc rời đi đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị không ít thịt nướng cùng hoa quả đầy đủ chúng ta ăn được hơn mười ngày ngài cứ yên tâm ăn đi triệu đan vừa cười vừa nói bất quá tại kiến thức đến thủy phù dung gọi là không đ ấ y khẩu vị sau triệu đan hận không thể quất chính mình mấy và o miệng Đêm t r ư ớ chương đó nói c u sáu mươi lăm l u ậ n bản nước ta là không phải ăn quá nhiều đánh một cái vang r ộ i ở một cái nhìn lấy bị chính mình ăn một phần ba thịt nướng cùng hoa quả thủy phụ dung vô cùng không có ý tứ nói ra nàng không có nghĩ tới những thứ này thịt nướng cùng hoa quả ăn ngon như vậy để cho nàng căn bản không dừng được thẳng đến bụng bị chống rốt cuộc chứa không nổi tài vạn phần không muốn buông tha trước mắt những thứ này thịt nướng cùng hoa quả không sao quan chủ trước khi rời đi còn cố ý cho chúng ta lưu lại một bình đích cốc đan dù cho không có thịt nướng cùng hoa quả chúng ta cũng có thể kiên trì đến quán chủ trở về vương giai vừa cười vừa nói chúng ta còn có thể đi đi săn cũng có thể bổ sung một chút đồ ăn trước đó quan chủ chỉ là trong rừng rậm đi dạo một vòng tìm đến không ít mỹ vị hoa quả còn săn giết không ít g i ã thú chúng ta ăn thịt nướng liền là những thứ này g i ã thú cung cấp triệu đan cũng cười nói bổ sung thì ra là thế thủy phú dung bừng tỉnh đại ngộ ta còn tưởng rằng những thứ này thịt nướng là quán chủ các ngươi từ tuyết phong tinh mang ra đây thịt nướng cũng không phải vật gì tốt ai biết mang theo một đôi thịt nướng đi thủ đô tinh a cảm thấy thủy phù dung có chút xem thường thạch lôi triệu đan có chút không vui nói chuyện cũng khó tránh khỏi mang lên mấy cây đâm q u á n chủ các ngươi săn g i ế t g i ã thú đều là cái dạng gì a thực lực thế nào a thủy phù dung cũng không có đem triệu đan mạo phạm để ở trong lòng mà là c ư ờ i hỏi có giống măng xả có giống con mai còn có giống lợn rừng bất quá đều k h ô nga có độc, chỉ là khổ người lớn một chút một khổ là lớn người t Nhìn thủy ấ y này này triệu trả tứ, thứ thu thực lực, ta thứ thu lời Giai cười nói. nỗi giã nói bởi giã đều quán đàn Đến được, không Vương những cũng không nói được, bởi vì những h có lực, c là ý vừa vừa vì săn giết. Bất quá ta nghĩ những n giết, bất ta thứ quá à giã không chúng giết chúng cũng không có vấn đề. Nga thu thực ta thận một chút, chết Thủy hẳn chỉ quá lực cao, cần cẩn có là bọn vấn sẽ đề. phù dung gật gật đầu những thứ này thịt nướng cùng hoa quả ăn xong ta và các ngươi cùng đi đi săn thịt nướng có thể so sánh l í c h cốc đan ăn ngon nhiều có ngài cùng chúng ta cùng đi đi săn chúng ta nhất định có thể thu hoạch nhiều hơn vương giai vừa cười vừa nói trong rừng rậm đi săn gặp được rất nhiều nguy hiểm nếu như các ngươi tu vi quá thấp ta cũng không thể cam đoan các ngươi an toàn một hồi ta và các ngươi luận bàn một chút nhìn nhìn thực lực các ngươi cao bao nhiêu nếu như các ngươi tu vi không thể nhường ta hài lòng vậy ta chỉ có thể một thân một mình hành động thủy phù dung thần tình nghiêm túc nói ra ngài yên tâm chúng ta cam đoan sẽ không kéo ngải chân sau vương giai có chút kích động nói ra triệu đan mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể lập tức cùng thủy phụ dung luận b à n một phen các nàng cũng đã gặp qua thủy phụ dung tu luyện kiếm pháp lúc tình cảnh tuyệt đối được xưng tụng kiếm khí tung hành mặc dù thủy phụ dung không có bại lộ thực lực chân chính nhưng mà các nàng suy đoán thủy phụ dung tu vi khẳng định so với các nàng quán chủ cao hơn có khả năng cùng cường giả như vậy l u ậ n bản đối với các nàng thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn Các người hai cái cùng chắp người lên、đi. Nhà gô bên ngoài trên đất trống, Dung lưng, rộng nói gô hai đi. hai Thủy Phụ dung hai tay sau lưng, giọng nói ra. đất chậm vương ậ y chúng khách chiêu. không khí. Thiết liền ta v giai cùng triệu đan nhìn nhau an ý đồng thời hướng thủy p h ụ dung phát động công kích triệu đan phụ trách chính diện cường công trực tiếp thi triển hàn băng trưởng bên trong s á t chiêu chụp về phía thủy p h ụ dung ngược yếu hại đồng thời ẩn ẩn phong tỏa thủy p h ụ dung khoảng chừng né tránh không gian vương giai thì là vây quanh thủy p h ụ dung sau lưng thi triển huyền âm trưởng bên trong sắt chiêu song trưởng chụp về phía thủy phụ dung áo chén yếu hại đồng thời phong tỏa thủy phụ dung lui lại không gian hai người vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó mà lại phối hợp ăn ý nếu như là bình thường người căn bản tránh không khỏi các nàng trước sau hợp k ích tối thiểu nhất cũng sẽ bị một người đánh trúng trên người yếu hại miễn không trọng thương lạc bại hạ tràng không sai đối mặt vương giai cùng triệu đan hợp k ích thủy phụ dung trong mắt lóe lên một tia tinh quang nàng không nghĩ tới vương giai cùng triệu đan phối hợp ăn ý như vậy thi triển trưởng pháp cũng tinh diệu nhường nàng hai mắt tỏa sáng nhịn không được mở miệng tán thưởng bất quá thế này công kích còn không làm gì được nàng mê tung bộ thân hình lắc lư ở giữa thủy phụ dung thân ảnh chia ra làm bốn bốn nhân ảnh hướng phương hướng khác nhau tránh đi vương giai cùng triệu đàn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên thủy phụ dung liền đã thoát khỏi các nàng trước sau hợp kích tiếp tục tiếp tục nhường ta xem các ngươi thực lực mạnh nhất thoát khỏi hai người trước sau hợp kích thủy phụ dung cũng không có thừa cơ phản kích mà là nhường vương giai cùng triệu đan tiếp tục công kích thiết chiêu vương giai cùng triệu đan dùng ánh mắt trao đổi một chút tập hợp lại lần nữa hướng thủy phù dung phát động công kích bất quá lần này hai người cẩn thận rất nhiều không có vừa lên đến liền thi triển s á t chiêu mà là lựa chọn thận trọng từng bước phối hợp lẫn nhau làm gì chắc đó muốn tìm hoa sen mới nở sơ hở lại nhất cử đánh bại thủy phù dung không thể không nói các nàng ý nghĩ là được đáng tiếc các nàng tu vi cùng thủy phù dung t r a n l ệ quá nhiều kinh nghiệm đối địch cũng so ra kém thủy phụ dung chỉ có thể bị thủy phụ dung lần lượt nằm cái mui t r e o đùa hồng hộc hồng hộc mấy luân phiên công kích xuống vương giai cùng triệu đ a n mệt mỏi mồ hôi đ ầ m địa tay chân như nhún ra đừng nói đánh bại thủy phụ dung liền liền thủy phụ dung góp cáo cũng không thể s ở đến bất quá các nàng cũng không phải là không có một điểm thu hoạch tối thiểu nhất các nàng đối với mình tu luyện trường pháp có càng nhiều càng n ộ thi triển trường pháp uy lực mạnh hơn hai người phối hợp lại cũng càng thêm ăn ý dựa theo các nàng đ o á n chừng nếu như lại cho các nàng mấy ngày thời gian các nàng nhất định có thể sờ đến thủy phụ dung góc áo mà không phải giống như bây giờ bị thủy phụ dung đùa bỡn xoay quanh được thực lực các ngươi ta đã am hiểu không sai biệt lắm lại một lần nữa thoát khỏi vương giai cùng triệu đan vây công sau thủy phụ dung vừa cười vừa nói chúng ta có tư cách cùng ngài cùng đi đi săn a vương giai ngụm lớn thở hồn hện hỏi thực lực các ngươi để cho ta rất hài lòng ta đi đi săn thời điểm sẽ mang lên các ngươi bất quá đến lúc đó các ngươi nhất định phải nghe theo ta an bài bằng không thì đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí t h ủ y phù dung gật gật đầu trầm giọng nói ra chúng ta khẳng định nghe ngài an bài vương giai cùng triệu đang ậ t gật đầu nói ra các nàng cũng biết ở cái này lạ lẫm trong rừng rậm có vô số sát cơ dầu dếm coi bọn nàng tu vi cũng không dám nói nhất định sẽ bình an vô sự nếu như không nghe chỉ huy không những chính mình có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng thậm chí còn có thể liên lụy đến đồng bạn trước đó các nàng cùng thạch lỗi trong rừng rậm hành động lúc thạch lỗi liền từng đã báo cho nàng nhóm cho nên các nàng nghe thủy phụ dung nói không có một chút phản bác ý tứ ta đi tu luyện ngày mai nếu như thời tiết lời hữu ích ta sẽ dẫn các ngươi đi đi săn nói xong thủy phụ dung cũng không để ý tới vương giai cùng triệu đan là phản ứng gì trực tiếp tiến n h à gỗ ngồi tại cỏ khô trồng lên bắt đầu tu luyện chúng ta cũng đi tu luyện a ta có thể không muốn trở thành trong mắt người khác vương hữu nghỉ ngơi một hồi khôi phục một chút thể lực vương giai đối với đ ú n g triệu đan nói ra được triệu đan gật gật đầu nói ra chương sáu mươi sáu nhóm lửa hô hô lúc nửa đêm cuồng phong không có chút nào báo hiệu xuất hiện gầm thét c ù n gió g thổi lá cây rầm rầm v ă n g lên từng cây thẳng tắp thân cây bị thổi xoay người tùy thời đều có thể bẻ gãy sáng chói tinh không bị từng đoá từng đoá mây đen che kín trong nháy mắt giữa thiên địa một mảnh lờ mờ ầm ầm ầm Từng hạt o đậu ạ o lóa m ắ kích cỡ tương đương hạt mưa như chút nước bình thường từ trên trời giang xuống hóa thành một đạo liên tiếp thiên địa màn mưa mấy cây vừa vặn bị nhen lửa đại thụ trong chớp mắt liền bị mưa lớn dội tắt chỉ để lại mấy cây chủi u lủi mang theo một k i a bị ngọn lửa bị bỏng màu đen thân cảnh hoa thật lớn mưa a bị tiếng sấm bừng tỉnh vương giai nhìn lấy nhà gỗ bên ngoài mưa to nhìn không được cảm thán nói đúng a đã lớn như vậy chưa từng thấy qua mưa lớn như vậy đây triệu đan cũng vừa cười vừa nói tuyết phong tinh mặc dù cũng sẽ trời mưa nhưng lại chưa bao giờ xuống mưa lớn như vậy thế này mưa nhiều nhất chỉ có thể coi là mưa vừa thương lan tinh mưa nhỏ còn lớn hơn như này nhiều thủy phú r u n g đĩu môi Kinh tại thương lan tinh một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có vượt qua ba trăm thiên đang đổ mưa dưới tình huống bình thường đều là tiểu vũ bất quá một khi xuất hiện gió lốc sẽ xuất hiện hiếm thấy mưa lớn mấy năm trước ta đi qua một lần thương lan tinh đúng lúc gặp được hiếm thấy gió lốc xuất hiện lúc đó mưa kia xuống thật giống sông lớn vỡ đê đồng dạng trang diện kia thật sự là quá hùng vĩ hồi t ư ở n g lại tại thương lan tinh nhìn thấy hùng vĩ trang diện thủy phù dung nhịn không được cảm thán thật nghĩ đi thương lan tinh mở mang kiến thức một chút nghe thủy phù dung miêu tả vương giai mắt lộ ra mê mẩn sẽ có cơ hội thủy phù dung vừa cười vừa nói nghe thủy phù dung nói vương giai cùng triệu đan cũng không có vui vẻ mà là lâm vào trong trầm mặc các nàng hiện tại đã cùng tinh hải liên bang mất liên lạc có trời mới biết các nàng hiện tại là ở đâu hành tinh bên trên được cứu vớt tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không có lẽ các nàng đời này cho đến chết đi cũng không trở về được tinh diệu liên bang lại càng không cần phải nói đi thương lan tinh kiến thức cái kia khó gặp mưa lớn nếu như không phải các nàng đủ kiên cường cũng có lẽ bây giờ đều đã tuyệt vọng tự sát nhìn thấy vương g a i cùng triệu đan trầm m ặ t xuống thủy phụ dung cũng ý thức được tự mình nói sai vợ ngôi nhúc nhích mấy lần lại cũng không nói đến một chữ đến cùng là chân trời lưu lạc người ai có thể an ủi ai đây mưa lớn xuống ba ngày ba đêm mới dần dần thu nhỏ thạch lỗi trước khi đi là vương tốt các nàng ba người chuẩn bị thịt nướng cùng hoa quả sớm đã bị ăn đến không còn một mảnh vì nhường mình có thể tùy thời đều bảo trì dồi dào thể lực đối mặt đủ loại nguy hiểm vương g a i các nàng không thể không kiên trì mỗi ngày phục d ụ n g một cái hương vị quái dị ích cốc đan thiên rốt cục trời trong xanh nhìn lên bầu trời bên trong viên kia không cố kỵ tản ra ánh sáng cùng nhiệt thái dương thủy phụ dung lệ rơi đầy mặt mưa cạnh các nàng liền có thể đi trong rừng rậm đi săn chỉ cần săn g i ế t mấy con g i ã thú các nàng cũng không cần lại phục d ụ n g hương vị quái dị ích cốc đan lại tiếp tục phục d ụ n g ích cốc đan các nàng hoài nghi mình sẽ mắc bệnh kén ăn trứng chúng ta đi thủy phù dung một ngựa đi đầu mang theo vương g a i cùng triệu đan đi vào trong rừng rậm đi tìm con mồi nhiều lần khó khăn chắc trở thủy phù dung mang theo vương g a i cùng triệu đan rốt cuộc tìm được một con cùng loại với lợn rừng g i ã thú đem cái này nặng mấy ngàn cân g i ã thú một trưởng vỗ sau khi chết ba người giơ lên bị đánh giết con n g ồ i trở về nhà gỗ các ngươi hai cái ai biết thịt nướng gập g á n h đem con mồi lột ra rót xương xử lý sạch sẽ sau thủy phù dung đôi với đúng vương giai cùng triệu đan nói ra xử lý như thế nào con mồi nàng học qua nhưng lại như thế nào thịt nướng nàng lại chưa từng học qua vì ăn vào thịt nướng nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào vương giai cùng triệu đan trên người ta sẽ không triệu đan lắc đầu nếu như các ngươi không sợ ngộ độc thức ăn hoặc là thích hắc cám xử lý Ta cũng được thử một lần. Để cho ta tới A.、Vương、Giai cũng được cho lần. Vương Để không thể trì ta thịt, ta thế thịt thử thêm thể thịt bất thịt thịt không không nhưng chủ như hẳn chín, khẳng định không có quán chủ Không kiên đứng cũng nướng quán nào nướng, lần cũng nướng nướng đến quán nướng đến ngon ăn. vài ra, ra ra đem qua mặc mà xem có có có dù quá quá là sao chỉ cần có thể đem thịt nướng chín l i ề n tốt thịt nướng lại khó ăn cũng so ít cốc đan ăn ngon thủy phù dung vừa cười vừa nói không sai triệu đan cũng liên tục gật đầu nhiều như vậy thì đây nhiều nướng mấy lần liền có kinh nghiệm chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nướng ra mỹ vị thịt nướng đã các ngươi như thế tín nhiệm ta vậy ta liền động thủ triệu đan ngươi đi thu thập một chút tuổi khô ta trước đem những này thịt xử lý một chút vương giai vừa cười vừa nói không có vấn đề triệu đan gật gật đầu quay người tiến vào trong rừng rậm đi thu thập tuổi khô để cho ta ngẫm lại quan chủ là thế nào thịt nướng nhìn lên trước mặt xếp thành núi nhỏ khối thịt vương giai bắt đầu hồi ức thạch lỗi là thế nào thịt nướng trước tiên đem thịt chia cắt thành đều đều khối nhỏ đem chia cắt thịt ngon khối dùng đồ gia vị ướp gia vị một chút ân để cho ta n g ấ m lại quán chủ lần trước nướng xong thịt sau đem còn lại đồ gia vị đặt ở thì sao ta nhớ được quán chủ còn giống như dùng đến mấy loại hoa quả nước trái cây một phen l u ô n cuống tay chân thao tác vương giai cuối cùng đem khối thịt ướp gia vị được ta trở về à nha triệu đan có một bó thật vất v ả thu tập được tuổi khô trở về thịt ướp gia vị được tuổi khô cũng tìm tới một cái vấn đề mới bày ở trước mặt các nàng không có lửa t u ổ i khô điểm không đến ướp g i a vị thịt ngon khối đương nhiên cũng thay đổi hay sao thịt nướng để cho ta n g ấ m lại quan chủ là thế nào đem t u ổ i khô nhóm lửa vương giai dùng ngón tay xoa xoa mi tâm minh tư khổ tưởng dúng là đánh lửa triệu đan đi tìm một cái nhỏ một chút cứng một chút gậy gỗ tới lại tìm một cái khô r á o gỗ mục tới không có vấn đề triệu đan động tác rất nhanh nhanh nhẹn đem lớn chừng một ngón tay dài hơn một thức cứng rắn gậy gỗ cùng một cái to bằng bắp đùi khô r á o gỗ mục bày ở vương dài trước mặt đem gậy gỗ đơn giản sửa một cái nhường gậy gỗ một mặt trở nên bén nhọn gậy gỗ mặt ngoài cũng bị sửa chữa làm bóng loáng một chút chắp tay trước ngực đem gậy gỗ kẹp ở lòng bàn tay sau đó đem gậy gỗ bén nhọn một đầu phóng ở khô h à n h gỗ mục bên trên hai tay mánh liệt xoa kéo theo gậy gỗ không ngừng xoay tròn gậy gỗ cùng gỗ mục kịch liệt ma sát đang không ngừng ma sát quá trình bên trong ma sát bộ vị nhiệt độ càng ngày càng cao hô một l à n khói xanh qua đi khô giáo gỗ mục bên trên thêm ra một đoá yêu ớt ngọn lửa cẩn thận thêm một điểm có khô gỗ mục b ú c lửa miêu lập tức biến lớn hơn một chút chương 67, thì nướng lửa cháy đi lửa cháy đi nhìn lấy gỗ mục bên trên đang thiêu đốt ngọn lửa ba tiểu cô nương lớn tiếng hoan hô lên rất nhanh một đống lửa xuất hiện tại nhà gỗ bên ngoài trên đất trống vương giai ngồi tại đống lửa phía trước không ngừng lật qua lật lại trong tay thịt xiên thủy phụ dung cùng triệu đan thì là con mắt nhìn chằm chằm vương d a i trong tay thịt xiên khoe miệng mang theo từng tia khả nghi nước động được không có được không có nghe ngửi trong không khí dần dần tràn ngập mùi thịt triệu đan từng lần một thúc hỏi nhanh nhanh mỗi một lần vương giai đều là nói như vậy đã nương chín các ngươi trước nếm thử vị nói sao dạng rốt cục vương giai cầm trong tay thị t xin ê từ đống lửa phía trước thu hồi lại đưa tới thủy phụ dung cùng triệu đan trước mặt vừa cười vừa nói ta trước nếm thử đã sớm thèm chạy nước miếng thủy phụ dung không chút khách khí tiếp nhận thịt xiên cắn một cái xuống phốc vừa vặn nhấm nuốt hai lần thủy phụ dung sắc mặt liền là biến đổi đem trong miệng thịt nướng phun ra thật đắng thịt nướng quá cháy gặm một khoả hoa quả đem trong miệng cay đắng làm nhạt sau thủy phụ dung mới đem chính mình nếm thử kết quả nói cho vương g a i Ta thử. Giai cũng nếm Vương đ ã nương chín thịt xin chỉ là có chút biến thành màu đen à. Triệu đan chỉ có chút cảm thịt thấy thủy phụ triệu là màu da u quá yêu n không thể ăn, có chút không tin g là tài thấy ớt, thể chút t sẽ cảm có cầm một qua thịt xin từng xin gia ngụm. Đồ vị phóng hơi nhiều bất quá còn có thể chịu được hỏa hậu quả thật có chút quá ăn vào miệng bên trong vô cùng khổ không nói còn có một cỗ rất rõ ràng mùi khét lẹn lần tiếp theo nướng thời điểm thiếu nướng một hồi hẳn là liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy đem trong miệng thịt nướng n ổ ra sau triệu đan cho ra bản thân đánh giá cũng cho ra giải quyết vấn đề phương pháp không sai thiếu nướng một hồi thịt nướng liền sẽ không như thế cháy thủy phù dung cũng gật gật đầu nói ra ta biết vương giai lại cầm lấy mấy sâu thịt nướng tại đống lửa phía trước chậm rãi xoay chuyển đứng dậy các ngươi lại nếm thử nhìn xem vị nói sao dạng rút ngắn thịt nướng thời gian vương giai đem đã n ư ớ n g chín thị t xiên đưa cho thủy phù dung cùng triệu đan không thể ăn đem còn mang theo từng tia tơ máu khối thịt nổ ra thủy phụ dung cho ra bản thân l ợ i bình lần trước là hỏa hầu quá thì xin đều nướng nhanh cháy thấu lần này là hỏa hầu còn thiếu một chút t h ị t xin nhiều nhất chỉ có bốn phần chín nếu là lại nhiều nướng một hồi thì xin đạt được chín phần chín liền tốt triệu đan từng một ngụm sau vừa cười vừa nói ta biết vương dai gật gật đầu lại cầm lấy mấy sâu khối thịt ngồi tại đống lửa phía trước chậm d ã i xoay chuyển đứng dậy hỏa hầu vẫn là kém chút h ỏ a hầu quá thì xin xoay chuyển tốc độ không đều, đều thịt nướng có địa phương cháy có địa phương còn không có chín không sai biệt lắm hỏa hầu liền lớn một chút ít hơn nữa nướng như vậy trong một giây lát thịt nướng hương vị thì càng được lãng phí một đôi thị t x i n sau vương giai rốt cục nướng ra nhường thủy phụ dung cùng triệu đan đều hài lòng thịt nướng lần này nướng không sai a n như hổ đói đem vương giai đã n ư ớ n g chín thịt xin ăn đến không còn một mảnh thủy phụ dung cùng triệu đan đ ố i với đ ú n g vương giai giơ ngón tay cái lên đ ố i với đ ú n g vương giai thịt nướng tay nghề biểu thị tán thưởng liên la thiếu điểm vương giai ngươi một lần ngược lại là nhiều nướng điểm a bằng không thì căn bản chưa đủ ba người chúng ta ăn a triệu đan thúc giục nói đây không phải thí nghiệm sao một lần nướng quá nhiều nếu như nướng không thể ăn ném rất đáng tiếc hiện tại ta đã hiểu rõ thế nào nướng một lần nhiều nướng một chút đương nhiên không có vấn đề bất quá tuổi khô thế nhưng là không nhiều ngươi có thể phải nghĩ biện pháp nhiều cầm trở về một chút mới được vương giai vừa cười vừa nói ta tận lực a triệu đan c a o mày nói ra vừa vặn xuống vài ngày mưa lớn trong rừng rậm khắp nơi đều là nước đ ọ n g không khí đều là ướt sũng thật giống lấy tay bóp đều có thể n ặ n ra nước muốn tìm được tuổi khô còn không phải là dễ dàng như vậy sự tình trước đó nàng cóng về những cái kia tuổi khô thế nhưng là chạy rất lâu t ả i thu tập được lại đi thu thập tuổi khô còn không biết phải dùng bao lâu thời gian đây chủ yếu nhất là nàng lo lắng đợi nàng đem tuổi khô con về sau thịt nướng đều bị vương dai cùng thủy p h ụ dung ăn hết yên tâm đi thịt nướng sẽ cho ngươi lưu một phần cùng triệu đan ở chung thời gian dài như vậy vương giai làm sao có thể không biết triệu đan đang suy nghĩ gì vừa cười vừa nói ngàn vạn muốn giữ cho ta ta đi một lát sẽ trở lại bị nói chúng tim đen triệu đan sắc mặt đ ỏ bừng một đầu tiến vào trong rừng rậm có lẽ là mỹ vị thịt nướng nhường triệu đan tiềm năng bộc phát có lẽ là triệu đan đầy đủ may mắn tóm lại thời gian không dài triệu đan liền có một lớn bó củi khô trở về các ngươi c h ư n g nướng ta lại sau lưng mấy bó củi khô trở về nói xong triệu đan vội vã tiến vào trong rừng rậm một chuyến lại một chuyến trọn vẹn đem một gian nhà gỗ chất đầy củi khô triệu đan t ả i không còn từ trong rừng rậm trở về sau lưng củi khô mật chết ta ta thịt nướng đây đem cuối cùng một bó củi khô tháo xuống mồ hôi đầm địa triệu đan ngồi tại vương g a i bên người ngụm lớn thở hồn hển nhớ mãi không quên nàng thịt nướng ở chỗ này còn nóng ư a đây vương g a i đem vừa vặn đã nương chín thịt xin đưa cho triệu đan vừa cười vừa nói liền ngân ấy các ngươi đem những cái kia đã nương chín thịt xin ê đều ăn tiếp nhận thịt xin ê triệu đan ngụm lớn xé một khối thịt nhanh c a o mày vô cùng không vui hỏi chúng ta đã ăn no đây là chuyên môn vì ngươi que thịt nướng thịt xin ê hiện nướng món ngon nhất mắt liền không thể ăn cho nên chúng ta liền không cho ngươi lưu bất quá ngươi yên tâm không có que thịt nướng còn có rất nhiều ngươi nghĩ ăn bấy nhiêu ta liền cho ngươi nướng bao nhiêu vương giai vừa cười vừa nói cái này còn tạm được nghe vương giai nói triệu đan trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung triệu đan vừa vặn xuống s ô n g lớn như vậy mưa người ở đâu tìm tới nhiều như vậy tuổi khô a thủy phú dung tiến đến triệu đan bên người hỏi ra trong lòng nghi vấn ta cũng là vận khí tốt trong rừng rậm phát hiện một gốc siêu cấp thật to cây tại dưới đại thụ có mấy cây chết héo cây nhỏ đại thụ tán cây nồng đậm ngăn trở nước mưa cái này mấy cây chết héo cây nhỏ cơ hồ không có s ố i đến mưa ta lo lắng còn sẽ có mưa lớn xuất hiện cho nên ta liền đem cái này mấy cây cây khô đều hủy đi coi như t u ổ i khô có về những thứ này t u ổ i khô đầy đủ chúng ta dùng tới mười ngày tám ngày về sau lại có mưa lớn chúng ta cũng không cần lo lắng không có t u ổ i khô thịt nướng triệu đan vừa cười vừa nói t u ổ i khô là đủ bất quá thịt tươi cùng hoa quả lại không nhiều chúng ta còn phải lại chuẩn bị một chút thịt tươi cùng hoa quả mới được vương giai vừa cười vừa nói cái này đơn giản chúng ta lại đi trong rừng rậm đi dạo một vòng liền là ta nghĩ săn giết mấy con giã thu thu hoạch được thị tươi t đầy đủ chúng ta kiên trì đến quán chủ các ngươi trở về bất quá hoa quả có thể tìm tới bao nhiêu liền không nói được chúng ta không thể ly khai nhà gỗ quá xa vàng không thì dễ dàng gặp được nguy hiểm không nói quán chủ các ngươi trở về không nhìn thấy chúng ta nên lo lắng thủy phù dung trầm giọng nói ra quán chủ đã ly khai vài ngày cũng không biết quán chủ lúc nào có thể trở về nhắc lên quán chủ vương giai cùng triệu đàn trong lòng đều sinh ra một tia tưởng niệm chương sáu mươi tám trở về bận rộn bên trong hai ngày thời gian thoáng qua tức thì ra ngoài thạch lỗi vẫn không có trở về tại cái này hai ngày thời gian bên trong thủy phụ dung mang theo vương giai cùng triệu đan mấy lần tiến vào trong rừng rậm đi săn g i ế t g i a thú mỗi một lần ra ngoài đều là chiến quả huy hoàng nhẹ nhóm săn g i ế t được mấy cái cỡ lớn g i a thú làm cho các nàng thu hoạch được đủ nhiều ăn thịt trong rừng rậm khí hậu oi bức c ấm ức thịt tươi ăn căn bản không cách nào bảo tồn thời gian quá dài cho nên vương giai trực tiếp động thủ đem những ngày ăn thịt tất cả đều nướng thành thịt khô tránh cho những thứ này ăn thịt bởi vì bảo tồn không được mà hư đã nhiều ngày trôi qua quán chủ các ngươi vẫn chưa về nếu không chúng ta đi tìm hắn a thủy phù dung đề nghị nàng đã ở chỗ này đợi đến với tới ta muốn ở chỗ này quán chủ trở về bằng không thì quán chủ trở về tìm không thấy chúng ta nên lo lắng vương gia lắc đầu nói ra quán chủ tu vi rất cao sẽ không gặp phải nguy hiểm gì hiện tại vẫn chưa về khẳng định là bị sự tình gì trì hoãn ta cũng phải quán chủ trở về triệu đan cũng lắc đầu không nghĩ rời đi nơi này đi tìm t h ạ c h lỗi nhìn thấy vương giai cùng triệu đan đều không định ly khai thủy phụ dung cũng không nói thêm gì nữa mà là trở lại trong nhà gỗ tiếp tục tu luyện vương giai ngươi nói quán chủ vì cái gì vẫn chưa về nhìn thấy thủy phụ dung trở lại trong nhà gỗ đi triệu đan nhỏ giọng hỏi ta làm sao biết có lẽ quán chủ hiện tại chính trên đường trở về chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền tốt vương giai trầm giọng nói ra muốn là quán chủ một mực không trở lại đây triệu đan nói ra quán chủ khẳng định sẽ trở về nếu như quán chủ thật về không được vậy chúng ta càng không thể khắp nơi đi loạn ở chỗ này chúng ta tối thiểu nhất còn có thể thu được đủ nhiều đồ ăn mà lại nguy hiểm cũng cơ hồ không có nếu như khắp nơi đi loạn rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng vương giai trầm giọng nói ra ân ngươi nói đúng triệu đan gật gật đầu đối với đ ú n g vương giai quan điểm rất là đồng ý trong nhà gỗ thủy phụ dung đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở nhưng không có mở miệng nói chuyện ý tứ đêm trăng sáng treo cao đem nhà gỗ t r u n g quanh đất chống chiếu lên một mảnh sáng như tuyết trong nhà gỗ tam nữ nằm ở khô hanh cỏ khô trồng lên lại đều không có nghỉ ngơi mà là hai mắt m ở mịt nhìn qua nóc nhà trong lòng không biết suy nghĩ cái gì rầm rầm người nào nghe được nơi xa trong rừng rậm truyền đến động tĩnh thủy phụ rung nghiêng người từ cỏ khô trồng lên nhảy dựng lên lẻn đến nhà gỗ bên ngoài lạnh leo ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m âm thanh truyền đến phương hướng đ ạ t được thủy phụ dung nhắc nhở vương giai cùng triệu đàn cũng đều lao ra đứng tại thủy phụ dung sau lưng trong mắt tràn đầy đ ề phòng t h ầ n s á c là ta cành lá lắc lư ở giữa võ trang đầy đủ thạch lỗi từ trong rừng rậm từng bước một đi tới nhìn thấy ra người đến là thạch lỗi tam nữ tất cả đều buông lỏng một hơi người thụ thương nhờ ánh trăng thủy phụ dung nhìn thấy thạch lỗi trên người trọng giáp mặt ngoài vết máu loang lộ trong tay mang theo tháp thuẫn mặt ngoài càng là mấp mô không khỏi nhữ m à y trầm giọng hỏi không có thạch lỗi lắc đầu thời gian không còn sớm các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta có nghi vấn gì ngày mai lại nói nói xong cũng mặc kệ mấy người là phản ứng gì trực tiếp trở lại chính mình trong nhà gỗ thạch lỗi ngươi giết người sáng sớm hôm sau thủy phụ dung tìm đến thạch lỗi trầm giọng hỏi giết mà lại không chỉ một thạch lỗi gật gật đầu đồng thời không phủ nhận lần này ra ngoài ta tìm tới mấy người sống sót chỉ là bọn hắn cũng không hữu hảo không có cách ta cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ ở cái này lạ lâm tinh cầu luật pháp liên bang đã vô hiệu nghị phải sống sót chỉ có thể tuân theo luật rừng nắm tay người nào lớn ai tâm ác hơn ai mới có thể sống sót trên người ngươi những cái kia vết máu là bọn hắn thủy phù dung hỏi không phải thạch lỗi lắc đầu bất quá là mấy đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng phế vật à, mấy truy liền giải quyết cái kia trên người ngươi vết máu là ai là không phải cùng ngươi muộn như vậy trở về có quan hệ thủy phù dung hỏi n g ư ơ i đoán không sai ta trở về muộn như vậy xác thực cùng những thứ này vết máu có quan hệ những thứ này vết máu là ta cùng trùng ma lúc chiến đấu lưu lại thạch lôi trầm giọng nói ra người nói cái gì trùng ma trên viên tinh cầu này có trùng ma nghe thạch lôi nói thủy phụ rung trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc thanh âm nói chuyện đều trở nên có chút bén nhọn trói thai không sai ta ra ngoài ngày thứ ba liền gặp được mấy người sống sót bất quá mấy cái kia người sống sót vô cùng không hữu hảo muốn ta ám hạ độc thủ lại bị ta trái lại giải quyết trở về trên đường ta bị một con tạp binh c ấ p bỏ cánh vàng đánh lén cũng may trên người của ta bộ này phù văn sáo trang còn không sai một phen huyết chiến sau mới đem cái kia bỏ cánh vàng đánh giết ngươi thấy những cái kia vết máu chính là ta cùng cái kia bỏ cánh vàng lúc chiến đấu lưu lại thạch lôi nói đơn giản một chút sau khi rời khỏi đây tao ngộ n à y chính là ta đánh giết cái kia bỏ cánh vàng nói thạch lôi từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một con khổng lồ giáp trùng cái này khổng lồ giáp trùng ước chừng cao hai m dài ba m toàn thân ám tự sắc trên lưng có chín đám hết sức rõ ràng màu đen điểm lầm tấm trên người mấy đôi trùng chân mang theo từng cây gai ngược lộ ra dữ tợn vô cùng đầu đã bị lệ làm hoàn toàn thay đổi còn mang theo vết máu loan g lộ nhìn thấy cái này khổng lồ giáp trùng trong n g á y mắt thủy phụ dung liền xác định đây là một con tạp binh cấp bọ cánh vàng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể một người liền đánh giết một con tạp binh cấp bọ cánh vàng nhìn cái này bọ cánh vàng thi thể thủy phụ dung nhịn không được tán thắng nói bọ cánh vàng là trùng ma bên trong lực phòng ngự mạnh nhất cho dù là yếu nhất tạ binh cấp bọ cánh vàng thực lực cũng có thể so với khai khiếu cảnh võ giả bọ cánh vàng thực lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi yếu nhất tạ binh cấp bọ cánh vàng trên lưng chỉ có một đoàn màu đen điểm l ấ m tấm thực lực càng cao bọ cánh vàng trên lưng điểm l ấ m tấm càng nhiều trên lưng có chín đám điểm l ấ m tấm nói rõ cái này bọ cánh vàng thực lực đã đạt được tạ binh cấp thực hạn tùy thời đều có thể tấn cấp trở thành tinh duệ cấp bọ cánh vàng thế này bọ cánh vàng thực lực có thể so với ngưng mạch cảnh võ giả tự thân lực phòng ngự bình thường ngưng mạch cảnh võ giả căn bản không phá nổi cho dù là nàng nếu như không có phù hợp vũ khí cũng không có khả năng phá vỡ cái này bọ cánh vàng phòng ngự thạch l ô i có khả năng đem cái này bọ cánh vàng đánh giết nói do thạch l ô i có khả năng bạo phát đi ra thực lực cũng không so với nàng yếu thậm chí mạnh hơn nàng nhờ có trên người của ta bộ này phù văn xáo trang bằng không thì ta đừng nói là đem cái này bỏ cánh vàng đánh g i ế t không bị nó ăn đều là mệnh ta lớn thạch lỗi khiêm tốn nói ra người quá khiêm tốn thủy phù dung vừa cười vừa nói phù văn sáo trang mặc dù có khả năng tăng phúc thực lực võ giả nhưng mà nếu như võ giả thực lực bản thân không được cho dù tốt phù văn sáo trang cũng là phế vật thạch lỗi có khả năng đánh g i ế t sắp tấn cấp b ỏ cánh vàng thực lực bản thân tuyệt đối không tầm thường thủy phù dung cảm thấy chính mình xem thường thạch lỗi chương s á chuẩn bị thạch lỗi ngươi chỉ gặp được cái này một con bọ cánh vàng sao thủy phù dung trầm giọng hỏi bọ cánh vàng chỉ là trùng ma bên trong một cái t r ù n g loại trừ bọ cánh vàng bên ngoài trùng ma bên trong còn có minh hòa điệp khát m á u kiến mặt quỷ n ệ n cùng ám ảnh phong vô luận loại nào trùng ma đều là mười phần hung tàn mà lại thường thường thành quần kết đội xuất động thạch lỗi mặc dù chỉ phát hiện một con bọ cánh vàng nhưng mà phụ cận rất có thể còn có c à nhiều g n bọ cánh vàng hoặc là là những t r ù n g loại khác trùng ma tồn tại ở t i ề n tuyến trên chiến trường nếu như không phải tinh diệu liên bang nghiên cứu chế tạo vũ khí càng thêm sắc bén cứ điểm càng kiên cố hơn rất có thể vô cùng vô tận trùng ma đã đột phá tiền tuyến phòng thủ tại tinh diệu liên bang nội địa tàn phá bừa bãi cái này một con bọ cánh vàng thiếu chút nữa để cho ta mất mạng ngươi còn muốn để cho ta gặp được bao nhiêu thạch lỗi bất mãn lật một cái l ư ớ t mắt bất quá trên cái tinh cầu này đã xuất hiện bọ cánh vàng nói rõ khẳng định còn sẽ có những chủng loại khác trùng ma mà lại số lượng tuyệt đối sẽ không quá ít chỉ cần chúng ta còn trên cái tinh cầu này một ngày tùy thời đều có thể gặp được càng nhiều trùng ma ngươi ra ngoài nhiều ngày như vậy chừ gặp được mấy người sống sót cùng đánh giết một con bọ cánh vàng còn có phát hiện gì khác lạ sao thủy phù dung hỏi có thạch lôi gật gật đầu bất quá đối với ngươi mà nói một cái là tin tức tốt một cái là không tin tức tốt ngươi chuẩn bị trước hết nghe cái nào trước hết nghe không tin tức tốt ta nghe thạch lôi nói thủy phù dung trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g ta ra ngoài những ngày gần đây tìm tới rất nhiều người gặp nạn bên trong mấy người gặp nạn cùng người miêu tả mấy cái kia cận vệ rất giống ta đã đem các nàng ngay tại chỗ vùi lấp bất quá các nàng vật phẩm thủy thân cùng tu di chỉ hoàn bị ta mang về nói thạch lôi đem mấy tu di chỉ hoàn lấy ra b à y ở thủy p h ụ dung trước mặt nhìn thấy thạch lỗi lấy ra cầm mấy tinh xảo tu di chỉ hoàn bên trên quen thuộc hoa văn thủy p h ụ dung hai mắt trở nên mơ hồ mấy cái này tu di chỉ hoàn chính là nàng mấy cận vệ tu di chỉ hoàn bên trên hoa văn nhìn như bình thường lại hàm ẩn thân phận các nàng tin tức mấy cái này cận vệ ở người nàng cạnh không sai biệt lắm thời gian mười năm tuy là chủ tớ nhưng mà trong lòng nàng mấy cái này cận vệ chính là nàng chi tâm đại tỷ tỷ đối nàng chiếu cố cẩn thận đột nhiên nghe nói các nàng gặp nạn tin tức khó tránh khỏi nhường thủy phụ dung buồn từ tâm đến các nàng là chết như thế nào thật lâu tâm tình bình phục lại thủy phụ dung lau đi khoe mắt nước mắt trầm giọng hỏi hẳn là thủy tinh hào đột nhiên bạo tạc các nàng mặc dù kích hoạt trên người phù văn bí khí nhưng mà bạo tạ uy lực quá lớn phù văn bí khí hình thành phòng ngự vỡ vụn người ở trên không tăng thêm thương thế quá nặng ta phát hiện các nàng thời điểm các nàng đã không có hô hấp thạch l ô i trầm giọng nói ra cảm ơn ngươi vì bọn nàng làm hết thảy thủy phù dung hướng thạch l ô i thi lễ nói ra cái này thi lễ là nàng đại biểu nàng mấy cái kia cận vệ cảm tạ thạch l ô i cảm tạ thạch lỗi làm cho các nàng nhập thổ vi an không cần khách khí thạch lôi cười đem thủy phù dung nâng đỡ đổi lại là những người khác gặp được loại tình huống này cũng sẽ giống như ta làm cho các nàng nhập thổ vi an tin tức xấu nói nhiều như vậy hiện tại nên nói tin tức tốt ta thủy phù dung nói ra đầu tiên là có còn lại người sống sót kết quả những người may mắn còn sống sót này vô cùng bất hữu thiện sau đó là gặp được trùng ma nhất tộc bọ cánh vàng mặc dù bị thạch lôi đánh giết nhưng mà bọn hắn rất có thể sẽ gặp được càng nhiều trùng ma sau đó mặc dù tìm tới nàng cận vệ nhưng mà cận vệ đã gặp nạn thạch lôi chỉ đem di vật mang về nếu như sẽ không có gì tin tức tốt thủy phụ dung cũng không biết mình có thể hay không bởi vì tin tức xấu nghe nhiều dẫn đến tinh thần sụp đổ tin tức tốt liền là ly khai rừng rậm sau ta phát hiện một đầu tàn phá con đường cái này đã đủ chứng minh cái tinh cầu này trước kia là có văn minh tồn tại chúng ta trừ đội ngũ cứu viện xuất hiện còn có cơ hội thông qua những phương pháp khác ly khai cái tinh cầu này thạch lôi đem mình tại bên ngoài phát hiện nói cho thủy phụ dung quan chủ ngài nói là thật chúng ta thật có cơ hội ly khai cái tinh cầu này một mực tại bên cạnh âm thầm nghe lén vương giai cùng triệu đan chạy tới kích động hỏi không sai thạch lỗi gật gật đầu chỉ cần chúng ta dụng tâm tìm kiếm nhất định có thể tìm tới ly khai phương pháp bất quá ở trên đường chúng ta gặp được lòng mang ác ý người sống sót gặp được đáng sợ chúng ma các ngươi sợ hay sao chúng ta không sợ có quán chủ tại bên người chúng ta chúng ta có lòng tin vượt qua hết thẻ khó khăn vương giai cùng triệu đan dũng khí mười phần nói lần này ra ngoài chúng ta gặp được rất nhiều khó khăn cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị đủ nhiều thức ăn và nước mát thế này cho dù chúng ta bị vây ở một nơi nào đó cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian có lẽ nhiều kiên trì thời gian một ngày chúng ta liền có thể xông ra hiểm cảnh thạch lôi trầm giọng nói ra quan chủ vương giai hai ngày này nướng không ít thịt khô đầy đủ chúng ta ăn được mười ngày nửa tháng triệu đan vừa cười vừa nói điểm ấy thịt khô chưa đủ thạch lôi lắc đầu ta cũng không biết tương lai sẽ chuyện gì phát sinh cho nên sau đó mấy ngày nay ta sẽ tận lực thu thập nhiều đồ ăn đồ ăn chuẩn bị làm không sai biệt lắm chúng ta liền rời đi nơi này quan chủ chúng ta muốn chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn a vương giai hiếu k ỳ hỏi đem mấy cái này tu di chỉ hoàn đồ đầy liền không sai biệt lắm mỗi người mang cái trước tu di chỉ hoàn đồ ăn bình thường tu di chỉ hoàn bên trong đồ ăn không nên dùng thời khắc nguy cấp lại sử dụng tu di chỉ hoàn bên trong đồ ăn cứu mạng nói thạch lỗi xuất ra bốn cái tu di chỉ hoàn vừa cười vừa nói q u á n chủ ngài thế nào có nhiều như vậy tu di chỉ hoàn a nhìn thấy nhiều như vậy tu di chỉ hoàn vương giai kinh ngạc hỏi tu di chỉ hoàn còn không phải là phổ biến đồ vật nàng nhớ kỹ q u á n chủ trước kia cũng chỉ có một cái a không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy tu di chỉ hoàn đều là ta nhặt được thạch lỗi cười nói ra những thứ này tu di chỉ hoàn xuất xứ thủy tinh hào bạo tạc không ít người đều gặp nạn Bên thạch r o n g có k ô không không n bản thân không ít người, hoàn cũng g giá ít ít trị một tu cái di hiếm chỉ có l Ta phát ít ta trôn, tu ra ngoài nhiều ngày như vậy, phát hiện không ít người gặp nạ, ta đem bọn hắn đều trôn, bọn hắn gặp di đều vậy, đem ỉ hoàn nhiên tự lôi à ngài tài về vậy ta. nhất phát Triệu Thạch Quan nhau nhau. hiếu định đàn Giống giống chủ, hỏi. kỳ l cười tủm tỉm nói ra chân chính vật bảo mệnh đều bị bọn hắn dùng xong ta chỉ là đạt được điểm nguyên thạch cùng một chút vụn vặt đồ vật ta đến nôi đến cùng tìm tới đồ vật gì thạch lỗi ngậm miệng không nói tại mấy ngày kế tiếp bên trong trong rừng rậm những động vật gặp nạn chỉ cần là có thể ăn đều không có thể chạy ra thạch lỗi mấy người độc thủ bị rút gân lột ra mở ngực mổ bụng sau chế thành đủ loại phong vị đồ ăn sau đó thu vào đến tu di chỉ hoàn bên trong một cái tu di chỉ hoàn đổ đầy liền đổi một cái khác đem bốn cái tu di chỉ hoàn đều đổ đầy sau thạch lỗi t ả i tuyên bố thu thập đồ ăn nhiệm vụ kết thúc hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này chương bảy mươi đi đường ngày mới mới vừa sáng ăn sáng xong bốn người ngay tại thạch lỗi dẫn đầu xuống ly khai nhà gỗ hướng về ngoài rừng rậm tiến lên trên đường đi võ trang đầy đủ thạch lỗi ở phía trước mở đường cầm trong tay lưới dao một thân nhuyễn giáp vương dài cùng triệu đan đi ở chính giữa thủy phụ dung thì là cầm kiếm đi tại cuối cùng trong rừng rậm đại thụ che trời cổ tay thô gốc cây cùng cao cỡ một người cỏ dại khắp nơi có thể thấy được ẩn tàng bên trong đủ loại độc trùng càng là vô số k ể cũng may thạch l ô i sớm chuẩn bị tương ứng khu trùng dược tề tăng thêm thạch l ô i ở phía trước một khắc càng không ngừng mở đường cũng không có gặp được quá ma túy p h i ề n giữa chưa chính là ở đây nghỉ ngơi đi đi vào trong rừng một khối trên đất trống thạch l ô i quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi vương giai ngươi cùng triệu đan đem nơi này thu thập một chút ta đi phụ cận xem xét xung quanh nói xong liền muốn rời khỏi ta đi chung với ngươi thủy phù dung không nghĩ chờ đợi ở đây nói ra vương g a i cùng triệu đ a n thực lực quá yếu ngươi lưu lại bảo hộ các nàng nếu như gặp phải không thể ngăn cản nguy hiểm các ngươi trước tiên có thể đi ta sẽ đi tìm các ngươi thạch lỗi trầm giọng nói ra được thủy phù dung gật gật đầu nói ra giao phó xong sau thạch lỗi lúc này mới yên tâm tiến vào trong rừng rậm thời gian không dài thạch lỗi liền có một bó củi khô mang theo một con đã xử lý tốt g i ã thú trở về nhóm lửa thịt nướng ăn cơm ăn xong thịt nướng lại nghỉ ngơi một hồi bốn người mới đem đống lửa vùi lấp tiếp tục đi đường đã đi thời gian một ngày thẳng đến màn đêm bông xuống thạch lôi t ả i mang theo thủy phụ dung tam nữ đi ra rừng rậm quy củ cũ vương giai ngươi cùng triệu đan đem k ề bên này dọn dẹp một chút sau đó vung một vòng khu trùng rực tể lại đem lều vải dựng lên đến ta đi làm một chút đồ ăn trở về nói xong thạch lôi trực tiếp tiến vào trong rừng rậm buổi tối hôm nay ta gấp đêm các ngươi đều đi nghỉ ngơi à sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục đi đường bên cạnh đống lửa thạch lôi đối với đ ú n g đã ăn uống no đủ vương giai cùng triệu đan nói ra là quan chủ tình trạng kiệt sức vương giai cùng triệu đan gật gật đầu cùng nhau tiến vào trong lều vải rất nhanh liền ngủ thật say thạch lôi chúng ta còn có bao lâu thời gian có thể nhìn thấy đầu kia tàn phá con đường thủy p h ú dung chưa có trở lại trong lều vải nghỉ ngơi mà là đi vào thạch lôi bên người trầm giọng hỏi như quả không có gì bất ngờ xảy ra dựa theo hôm nay tốc độ chúng ta chưa mai liền có thể nhìn thấy đầu kia tàn phá con đường thạch lỗi vừa cười vừa nói nghe thạch lỗi nói thủy phụ dung n g ư n g mày nàng vẫn cảm chú ý tới thạch lỗi lời nói bên trong nâng lên ngoài ý muốn hai chữ cái kia bỏ cánh vàng ngươi là ở đâu đánh giết thủy phụ dung trầm giọng hỏi n g ư ơ i đoán không sai cái kia bỏ cánh vàng chính là ta tại con đường phụ cận đánh giết đánh giết cái kia bỏ cánh vàng sau ta lại tại phụ cận xem xét xung quanh cũng không có phát hiện còn lại trùng ma bất quá ta không dám hứa chắc sẽ có hay không có còn lại trùng ma tại cảng xa địa phương hoạt động thạch lỗi cũng không có d ầ u diếm trầm giọng nói ra nếu như gặp phải trùng ma làm sao bây giờ thủy phù dung hỏi nếu như là tạ m binh cấp trùng ma nam cái trong vòng ta đều có thể gánh vác được bất quá muốn đánh giết phải nhờ vào ngươi nếu như là tinh duệ cấp trùng ma ta nhiều nhất chỉ có thể gánh vác hai con nếu như trùng ma quá nhiều hoặc là quá lợi hại vậy chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc vì tăng cường thủy phụ dung tự tin thạch lỗi không ngại đem thực lực mình bại lộ một bộ phận ngươi đã vậy còn quá mạnh nghe thạch lỗi nói thủy phụ dung c h ấ n kinh nhìn lấy thạch lỗi thật giống đang nhìn một con quái vật ngươi thực sự là một cái khai khiếu cảnh võ giả ta thế nào cảm giác ngươi so ta càng giống một cái ngưng mạch cảnh võ giả đây ta thực sự là khai khiếu cảnh võ giả không thể giả được chỉ là ta tu luyện tu hành bí pháp phối hợp cái này một thân phù văn s á o trang để cho ta càng khẳng đánh bất quá phe tấn công mặt lại không được thạch lỗi vô vỗ trên người t r ọ n giáp g vừa cười vừa nói thì ra là thế thủy p h ú dung cũng biết thạch lỗi cũng không hề hoàn toàn nói thật bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn ý tứ nếu quả thật gặp được quá nhiều trùng ma chỉ nếu không muốn chết thạch lỗi khẳng định sẽ bại lộ càng nhiều nội tình thủy tiểu thư có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền hoàn toàn khôi phục cũng cho ta rất là kinh ngạc đây thạch lỗi vừa cười vừa nói ta tu luyện tu hành bí pháp đối với Đúng, chữa thủy ư thương ơ n cần không phải vết thương trí mạng, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn g có chỉ có hiệu phải thể thời khôi h quả, đều p vết trí phù dung vừa cười vừa cười nói, tại h phục dụng chữa thương đan dược căn bản không phải h ậ t trộm Ta đây cứ yên tâm. giống dụng nàng. vụn đan căn bản dược cứ đây yên c h l ô cười g ậ tinh gật, gật đầu, cũng không t đầu, ế tiếp. p Phú tục Thủy hỏi d u g tại t i n diệu liên bang đều là mười phần nổi danh thiên tài võ giả tu luyện tu hành bí pháp càng không phải là bí mật theo thạch l ô i am hiểu thủy phù dung tu luyện thanh liên vấn tâm kinh ngưng luyện chân nguyên hiệu xuất kinh n ờ i mà lại có ngưng thần chấn ma kỳ hiệu bất quá chữa thương hiệu quả rất bình thường không hề giống nàng nói như thế đối với đúng chữa thương có hiệu quả thạch lôi giam khẳng định thủy phụ dung thương thế có khả năng khôi phục nhanh như vậy khẳng định là phục d ụ n g đan dược kết quả chỉ là hắn cũng không muốn nói phá trong lòng hắn thủy phụ dung chỉ là hắn ly khai viên tinh cầu này người hợp tác đến nỗi còn lại hắn tịnh không để ý nếu không cũng không có khả năng đem thủy phụ dung mấy cận vệ tu di chỉ hoàn trả lại cho nàng được thời gian không còn sớm ngươi cũng đi nghỉ ngơi a ngày mai chúng ta còn muốn đi đường đây thạch lỗi thúc giục thủy phù dung nhanh đi nghỉ ngơi sau nửa đêm có cần hay không ta thay ngươi gắt đêm thủy phù dung cười hỏi không cần ta một người liền tốt thạch lỗi đem một cái t u ổ i khô ném vào đống lửa trại vừa cười vừa nói vậy thì vất vả ngươi thủy phù dung vừa cười vừa nói sau đó tiến vào trong lều vải một đêm vô sự thạch lỗi một mực ngồi tại bên cạnh đống lửa nhắm mắt tu luyện ngẫu nhiên đem một cái củi khô ném vào đống lửa sớm từ trong lều vải đi ra thủy phụ dung hài lòng d ỗ i cái lưng mệt mỏi cười đ ố i với đúng thạch lôi chào hỏi sớm thạch lôi gật gật đầu đứng dậy người ở chỗ này coi chừng ta đi tìm một chút ăn rất nhanh liền trở về nói xong trực tiếp tiến vào trong rừng rậm lo lắng ly khai rừng rậm sau thu hoạch đồ ăn không dễ thạch l ô i cố ý thu thập nhiều một chút t h ì t a n cùng hoa quả mới trở về ăn uống no đủ sau đem nướng không sai biệt lắm thịt khô tất cả đều thu vào tu di chỉ hoàn sau thạch lỗi mang theo tam nữ đem lều vải cất kỹ sau tiếp tục đi đường ly khai rừng rậm sau mặc dù vẫn là cỏ dại khắp nơi trên đất vô số độc trùng ẩn nút bên trong nhưng mà không có đại thụ cùng gốc cây cản đường bốn người đi đường tốc độ trực tiếp tăng lên một mạng lớn mặt trời lên cao bên trong thiên tam nữ rốt cục nhìn thấy thạch lỗi trong miệng đầu kia tàn phá con đường đùi cỏ dại sinh đại địa bên trên một đầu rộng mấy chục thức con đường giống hai cái phương hướng kéo dài vô hạn cho đến cuối tầm mắt đem m ê n n g ô n g bãi cỏ chia cắt thành hai nửa kinh lịch vô số phơi gió phơi nắng tăng thêm thời gian dài không người giữ g ì n con đường này mặt ngoài sớm đã xuất hiện vô số dài ngắn không đồng nhất v ế t nước từng cây từng cây sinh mệnh lực gương ngạnh cỏ dại tại trong cái khe tùy ý sinh trưởng Chương Hình Phụ Tháo Văn 71, Tiểu hình Văn Tháo. chúng ta hôm nay chính là ở đây nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi đường liếc nhìn một chút cảnh vật chung quanh xác định nơi này đầy đủ sau khi an toàn thạch lỗi trầm giọng nói ra vương g a i triệu đan các ngươi phụ trách đem chung quanh đơn giản dọn dẹp một chút giải lên khu trúng thuốc lại đem lều vải dựng được ta đi chung quanh đi một vòng lúc nào trở về không nhất định các ngươi cũng không cần chờ ta nơi này có ta nhìn đây ngươi cứ yên tâm đi thủy phù dung vừa cười vừa nói thạch lỗi mặc dù không có nói rõ nhưng mà thủy phụ dung biết thạch lỗi lần này ra ngoài cũng không phải là tùy ý xem xét xung quanh đơn giản như vậy càng đều có thể hơn có thể là nhìn xem phụ cận có hay không người sống sót có hay không còn lại trùng má hoạt động dấu vết thạch lỗi đi lần này liền là hơn nửa ngày thẳng đến đầy sao đầy trời mới trở về ai đi ra nghe thấy động tinh thủy phụ dung đột nhiên đứng dậy cầm trong tay lợi kiếm mượn nhờ đống lửa phát ra ánh sáng con mắt chăm chú nhìn phát ra tiếng vang cái hướng kia là ta ta trở về thạch lỗi âm thanh hợp thời vang lên nghe thấy thanh âm quen thuộc thủy phù dung âm thầm bung lỏng một hơi thu hồi trường kiếm ngươi thế nào hiện tại mới trở về thủy phù dung rất là quan tâm hỏi đi được xa một chút ở giữa lại gặp được một ít chuyện cho nên trở về mượn thạch lỗi vừa cười vừa nói ăn không có vương giai ban đêm que thịt nướng còn lại một chút ngươi muốn ăn nói hâm nóng liền tốt thủy phù dung vừa cười vừa nói tan đến qua thạch lỗi lắc đầu hôm nay lại gặp được người sống sót vẫn là phát hiện trùng má hoạt động dấu vết thủy phù dung hỏi đều không có thạch l ô i lắc đầu là phát hiện một chút người gặp nạn ta đem bọn hắn đều vùi lấp có cái gì đặc biệt thu hoạch r a thủy phù dung hỏi thật là có một điểm đặc biệt thu hoạch thạch l ô i nói từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra hai kiện đặc thủ vũ khí đi ra tiểu hình phù văn t h á o nhìn thấy thạch l ô i lấy ra vũ khí thủy phù dung nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra loại vũ khí này tên phù văn pháo là luyện khí sư hiệp hội nghiên cứu ra đến một loại đặc thù vũ khí dùng nguyên thạch vì động lực đi qua phù văn bí trận chuyển hóa tăng phúc sau có thể oanh ra từng mai từng mai năng lượng cầu tiến hành công kích khác biệt phù văn bí trận có thể cho năng lượng cầu có được bạo tạc a n mòn thiếu đốt xuyên thấu đóng băng khác biệt công kích hiệu quả phù văn pháo có tiểu hình cỡ v ừ a cỡ lớn siêu cự hình bốn loại quy cách cho dù là tiểu hình phù văn pháo nếu như toàn lực bộc phát mấy pháo liền có thể đánh nát một tòa núi nhỏ có thể so với truyền k ỳ cảnh võ giả đến nỗi siêu cự hình phù văn pháo nghe nói mấy pháo liền có thể đánh nát một khoả tiểu hành tinh bất quá tiêu hao cũng không phải là nguyên thạch mà là cao cấp hơn nguyên tinh mà lại tiêu hao số lượng cũng là một cái thiên văn s ố tự luyện chế loại này siêu cự hình phù văn pháo vật liệu cực kỳ thưa thớt nghe nói toàn bộ tinh diệu liên bang siêu cự hình phù văn pháo số lượng cũng không cao hơn một tay số lượng bởi vì phù văn pháo phát động công kích cần tiêu hao nguyên thạch quá nhiều cho nên dưới tình huống bình thường phù văn pháo đều là lắp đặt tại tinh hải độ thuyền bên trên do tinh hải độ thuyền bên trên phù văn lò luyện cung ứng năng lượng cam đoan phù văn pháo có khả năng phát huy ra chân chính uy năng đến nỗi siêu cự hình phù văn pháo càng là được đặt ở tinh không cứ điểm bên trên còn muốn đơn độc tu kiến một cái khổng lồ phù văn lò luyện vì siêu cự hình phù văn pháo cung cấp sung túc năng lượng vì thỏa mãn một số người đặc thù yêu thích một ít luyện khí đại sư cũng sẽ sử dụng đủ loại tài liệu chân quý thao tổn hao tổn tâm thần luyện chế một loại bị đơn giản hóa tiểu hình phù văn pháo mặc dù loại này tiểu hình phù văn pháo bạo phát đi ra huy năng so với bình thường khai khiếu cảnh định phong võ giả toàn lực buộc phát hơi yếu một ít lại thắng ở có thể tùy thân mang theo mà lại chỉ cần có sung túc nguyên thạch liền có thể dùng thời gian dài liên tục phát động công kích đến nỗi người sử dụng tu vi cơ hồ có thể không nhìn thạch lỗi lấy ra cái này hai môn tiểu hình phù văn pháo là đặc thù cải tiến hình nguyên thạch cùng chân nguyên đều có thể vì tiểu hình phù văn pháo bên trong phù văn b í trận cung cấp năng lượng người muốn đem hai cái này đồ chơi đưa cho ta thủy phù dung hoan hỉ hỏi rất sớm trước kia nàng liền muốn có một môn tiểu hình phù văn pháo chỉ là sợ hãi bị người nói chơi tâm quá nặng tại một mực chịu đựng không có mua lấy một môn cất giữ không nghĩ tới hôm nay thạch lỗi vậy mà một hơi xuất ra hai môn tiểu hình phù văn pháo đến cái này làm sao không để cho nàng hoan hỉ đừng nghĩ chuyện tốt thạch lỗi lật một cái liếp mắt đây là cho vương giai cùng triệu đan không phải tặng cho ngươi làm đồ chơi cất giữ loại này tiểu hình phù văn pháo mặc dù uy lực không ra thế nào mà nhưng mà cũng đầy đủ các nàng dùng để p h o n g thân quỳ hẹp h ỏ i nghe được thạch lôi nói cái này hai môn tiểu hình phù văn pháo không phải đưa cho mình thủy phụ dung thở phì phì chừng thạch lỗi một chút biểu thị chính mình rất tức giận chúng ta bây giờ bị vây ở trên viên tinh cầu này không chỉ có lòng mang ý đồ xấu người sống sót còn có trùng ma uy hiếp vương giai cùng triệu đan đều là chúng ta giúp đỡ cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đề cao các nàng thực lực thế này các nàng tài sẽ không trở thành chúng ta vương hữu như vậy đi nếu như chúng ta có thể trở lại tinh diệu liên bang ta làm chủ đem cái này hai môn tiểu hình phù văn pháo đều tặng cho ngươi ngươi xem coi thế nào thạch l ô i cởi cùng thủy phù dung bày sự thật giảng đạo lý cái này còn t ạ m được nghe thạch l ô i hứa hẹn thủy phù dung trên mặt cái này mới lộ ra tiếu dung được thời gian cũng không còn sớm ngươi nhanh đi nghỉ ngơi a Ta tới gấp đêm. bãi bình thủy phụ dung cái phiền toái này sau thạch lỗi vội vàng thúc giục thủy phụ dung sớm một chút đi nghỉ ngơi sợ thủy phụ dung nhắc lại ra yêu cầu gì đến được thủy phụ dung gật gật đầu trở lại trong lều vải đi nghỉ ngơi thạch lỗi thì là ngồi tại bên cạnh đống lửa bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết ngưng luyện chân nguyên mở càng nhiều khiếu huyệt một đêm vô sự trong nháy mắt thiên đã sáng lên quan chủ ngài lúc nào trở về nhìn thấy thạch lỗi trở về vương giai cùng triệu đan đều lộ ra vô cùng kích động thật giống lại có chủ tâm cốt đồng dạng nửa đêm hôm qua trở về các ngươi đều đã nghỉ ngơi liền không có q u ấ y dày các ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó lấy tay chỉ một cái trên mặt đất tiểu hình phù văn tháo đây là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị phòng thân lợi khí đây là vật gì a vương giai cùng triệu đan chưa từng gặp qua tiểu hình phù văn tháo hiếu kỳ hỏi đây là tiểu hình phù văn tháo dùng nguyên thạch cùng chân nguyên vì động lực chỉ cần có thể lượng sung túc liền có thể liên tục không ngừng n oanh ra lực xuyên thấu cực mạnh năng lượng cầu thạch lỗi vừa cười vừa nói đây là tiểu hình phù văn pháo chủ thể bên trong có vô cùng phức tạp phù văn bí trận có khả năng đem nguyên thạch hoặc chân nguyên chuyển hóa làm lực xuyên thấu cực mạnh năng lượng cầu đây là tiểu hình phù văn pháo năng lượng h ộ có khả năng tồn chữ một trăm n mai nguyên thạch năng lượng hao hết sau cần một lần nữa bổ sung nguyên thạch đây là kích hoạt trang bị nhắm chuẩn mục tiêu sau chỉ cần nhấn một cái nơi này Tiểu hình phù văn pháo chủ thể bên trong phù văn c h ủ thể trong trận liền biết rút phù bên bí văn liền năng ra l ư ợ n g trong n hộp g u y ê n năng lượng, lần chuyển tăng hình thành thạch lượt hóa phúc đi qua sau mươi ộ t thấu cái lực l xuyên thấu năng ợ n kinh người bóng, oanh hướng mục tiêu. Các người g tiêu. đó sau tiêu mục Các hai vừa cười vừa nói. Trưng dấu ấn vương g a i cùng triệu đan đem tiểu hình phù văn pháo khiêng trên vai sau đó đem họng pháo nhắm chuẩn nơi xa một cây đại thụ thân cây nhẹ nhàng nhấn một cái kích hoạt trang bị ông tiểu hình phù văn pháo chủ thể bên trong ẩn tàng từng cái phù văn bí trận bắt đầu vận chuyển rút ra năng lượng trong hộp nguyên thạch năng lượng sau đó đem rút ra đến năng lượng lần lượt chuyển hóa tăng phúc cuối cùng hình thành một cái năng lượng cầu siêu siêu hai cái năng lượng cầu gần như không phân trước sau đánh phía nơi xa mục tiêu vương giai cùng triệu đan chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên năng lượng cầu liền chuẩn s á c chúng đích nơi xa mục tiêu bị năng lượng cầu trúng đích đại thụ thân cây trong nháy mắt bị xuyên thấu còn thừa thân cây cũng không còn cách nào trèo trống rậm rạp tán cây tại từng đợt trói thai kẹt kẹt tiếng vang bên trong đại thụ chặn ngang bẻ gãy vê anh vê anh xuyên thấu thân cây năng lượng cầu lại tiếp tục hướng phía trước phi vài trăm mét t ạ i bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn dẫn đến năng lượng cầu nội bộ năng lượng không ổn định trực tiếp hóa thành một đoàn bạo ngược hỏa diễm đem phương viên trong mười mét cỏ dại trong nháy mắt hóa thành cho tản lưu lại đen kịt một màu đất trống hòa thật là lợi hại nhìn thấy tiểu hình phù văn pháo kinh người như thế lực phá hoại vương giai cùng triệu đan chấn kinh trừng lớn hai mắt các nàng ở trong lòng âm thầm đánh giá tính một chút coi bọn nàng thực lực nếu như bị đánh trúng một pháo tuyệt đối là h ư u tử vô sinh nếu như là ở vào năng lượng cầu bạo tạc v à n g ngoài tối thiểu nhất cũng là trọng thương nếu như ở vào năng lượng cầu bạo tạc hạnh tâm rất có thể là hải cốt không còn rời đi viên tinh cầu này trước đó cái này hai môn tiểu hình phù văn pháo liền giao cho các ngươi sử dụng tiểu hình phù văn pháo cần thiết nguyên thạch ta cũng sẽ cung cấp cho ngươi nhóm các ngươi muốn làm liền là thuần thục nắm giữ tiểu hình phù văn pháo nhớ kỹ tiểu hình phù văn pháo công kích khoảng cách không muốn vừa căng thẳng liền quên như thế nào mục tiêu công kích hoặc là đem họng pháo nhắm ngay người một nhà thạch lỗi rất hài lòng vương giai cùng triệu đan chấn kinh bộ dáng vừa cười vừa nói quan chủ ngay thật nếu để cho chúng ta sử dụng môn này tiểu hình phù văn pháo vương giai cùng triệu đan gắt gao ôm lấy trong ngực tiểu hình phù văn pháo sợ thạch lôi thay đổi chủ ý đem tiểu hình phù văn pháo thu hồi đi đến nỗi thạch lôi đem tiểu hình phù văn pháo đưa cho các nàng các nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ có thể làm cho các nàng sử dụng các nàng liền đã thập phần vui vẻ đương nhiên là thật thạch lôi gật gật đầu viên tinh cầu này rất nguy hiểm dùng thực lực các ngươi cho dù là đi theo chúng ta cũng rất khó tự vệ loại này tiểu hình phù văn pháo phát ra năng lượng cầu có thể so với khai khiếu cảnh đ ỉ n h phong võ giả toàn lực nhất kích mà lại mang theo t h u ậ t tiện thao tác đơn giản thích hợp nhất các ngươi sử dụng quan chủ nghe thạch lôi nói vương g a i cùng triệu đan cảm động mắt đục đỏ ngầu tùy thời đều có thể khóc lên các ngươi là ta mang ra ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cam đoan các ngươi an toàn đem các ngươi dây an toàn về tinh rượu liên bang thạch lôi vô vô vương g a i cùng triệu đan bả vai trầm giọng nói ra quan chủ nghe thạch lôi nói vương g a i cùng triệu đan cũng n h ị n không được nữa không hẹn mà cùng ôm lấy thạch lỗi cánh tay khóc ròng ròng không khóc ca không khóc ca lại khóc liền bị người chê cười à nha thạch lôi không nghĩ tới vương giai cùng triệu đan nói khóc liền khóc chỉ có thể kiên trì an ủi hai người dịu dít anh đặt được thạch lôi nhắc nhở vương giai cùng triệu đan lúc này mới nhớ tới thủy p h ụ dung còn ở bên cạnh không khỏi hai tay che đỏ bừng gương mặt túi đầu tiến vào trong lều vải thạch lôi ngươi liền không nghĩ tới chính mình lưu một môn tiểu hình phù văn pháo tiểu hình phù văn pháo tại trên tay ngươi có thể phát huy ra càng cố gắng hơn dùng thủy p h ụ dung trầm giọng nói ra không nghĩ tới thạch l ô i lắc đầu tiểu hình phù văn pháo phát ra năng lượng cầu mặc dù có thể so với bình thường khai khiếu cảnh đỉnh phong võ giả toàn lực nhất kích nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ ràng cũng không thích hợp ta sử dụng cùng tiểu hình phù văn pháo so sánh ta tín nhiệm hơn trên người của ta bộ này phù văn s a o trang nói thạch l ô i lấy tay nhẹ nhàng mà gõ mấy lần trên người t r ọ n giáp g vậy ta liền rửa mắt mà đợi thủy phù r u n g khép cười một tiếng bất quá nói đi thì nói lại vương giai cùng triệu đan trốn ở trong lều vải không chịu đi ra hôm nay bữa sang có phải không là muốn do người phụ trách không có vấn đề thạch lỗi gật gật đầu bắt đầu làm điểm tâm vật liệu đều là có sẵn một phen bận rộn sau mỹ vị thịt nướng cùng nóng hổi canh thịt liền bày ở thủy phụ dung trước mặt an đi ăn xong chúng ta tiếp tục đi đường nói xong thạch lỗi lại đi trong lều vải cho vương giai cùng triệu đan đưa một chút ăn sau đó tài ngồi tại trên một tảng đá từ từ ăn lấy chính mình cái kia phần bữa sáng ăn uống no đủ sau thạch lôi đem còn đang thiêu đốt làm đống lửa dùng cắt đất vùi lấp dập tắt vương giai cùng triệu đàn cũng hỗ trợ thu thập lều vải thủy p h ụ dung thì là phụ trách cảnh giới rất nhanh đồ vật liền đều thu thập xong mấy người tùy thời đều có thể xuất phát chúng ta hướng phương hướng nào đi thủy p h ụ dung hỏi một cái vô cùng vấn đề mấu chốt đ ầ u này tàn phá hai bên đường đều không nhìn thấy cuối cùng vô luận là phía bên trái đi vẫn là phía bên phải đi đều có thể chúng ta đi bên này nghĩ một hồi thạch lỗi quyết định hướng phải đi vì lựa chọn gì hướng bên này đi thủy phù dung hiếu k ỳ hỏi v õ giả trực giác thạch lỗi bình tĩnh hồi đáp tam nữ im lặng đi theo thạch lỗi sau lưng bốn người dọc theo con đường từng bước một đi lên phía trước mệt mỏi liền tùy ý tìm khối đất trống ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi thuận tiện lại ăn cái gì đó khốn tìm khối đất trống đem lều vải dựng lên đến tam nữ tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi thạch lỗi thì là ở bên ngoài nhóm lửa một đống lửa cảnh giới đồng thời lại nướng điểm thịt khô nấu điểm canh thịt cái gì c h ư a t ổ n liên tiếp mấy ngày mấy người đều là ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi lại từ đầu đến cuối không có đi đến cuối đường đầu một ngày này chính ở phía trước dẫn đường thạch l ô i đột nhiên dừng lại cẩn thận cảnh giới thạch l ô i thần tình nghiêm túc đưa ra cảnh cáo vương giai cùng triệu đan không chút do dự xuất ra tiểu hình phù văn pháo đứng tại thạch l ô i sau lưng ngưng thần cảnh giới thế nào ngươi phát hiện cái gì thủy phù dung thì là đi vào thạch lỗi bên người nhỏ giọng hỏi ngươi nhìn chỗ này thạch lỗi lấy tay chỉ một cái phía trước cách đó không xa một cái đống đất đống đất mặt ngoài có mấy đạo rõ ràng dấu vết đó là cái gì thủy phù dung nghi hoặc hỏi nàng chỉ có thể nhìn ra đây là một loại nào đó sinh vật hành t ẩ u lúc lưu lại dấu vết lại nhìn không ra đây là cái gì sinh vật lưu lại dấu vết l à thị huyết nghĩ bỏ đi lúc lưu lại dấu ấn thạch lỗi trầm giọng nói ra ngươi xác định thạch ủ y chuyện dậy. Phú Thanh chút như h Dung đều rung Nếu nói t Âm có lôi không nhìn lầm như vậy rất nhanh nàng liền muốn thật đang đối mặt trùng ma vương g a i cùng triệu đan thì là sắc mặt trắng bệnh hai chân cũng có chút như n h u n m ra bất quá lại như cũ quật cường đứng tại thạch lôi sau lưng không có quay người chạy trốn ta mặc dù không có đi qua tiền tuyến chiến trường cũng chưa từng gặp qua khát máu kiến nhưng mà ta xem qua tài liệu tương quan thổ điệu bên trên mặt dấu vết cùng thị huyết nghĩ hành đi lúc lưu lại dấu ấn giống nhau ý hệt Ta có chương ó c có xác thể đ ị n bảy mươi ba thị huyết nghĩ nếu như không phải thấy tận mắt bị thạch lỗi tự tay đánh chết bỏ cánh vàng thi thể biết trên viên tinh cầu này còn có số lượng không biết trùng ma tồn tại dù là đống đất bên trên dấu ấn thực sự là thị huyết nghĩ lưu lại thủy p h ù dung cũng sẽ không tin tưởng thạch lỗi phán đoán bất quá bây giờ thủy p h ù dung nhưng lại không thể không cân nhắc sau đó phải nên làm như thế nào thị huyết nghĩ rất ít đơn độc hành động phát hiện một con chẳng khác nào là phát hiện một đám nếu như số lượng không nhiều dù là thật gặp gỡ chỉ cần chuẩn bị đầy đủ cũng có niềm tin rất lớn chiến thắng nếu như số lượng quá nhiều vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc chúng ta là hiện tại quay người đường cũ trở về còn tiếp tục đi lên phía trước cùng số lượng không biết thị huyết nghị phân cái ngươi chết ta sống thủy phù dung nhìn lấy thạch lỗi hy vọng thạch lỗi có thể cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn nếu như đường cũ trở về mặc dù có thể tạm thời tránh đi số lượng không biết thị huyết nghĩ nhưng lại không biết có thể hay không gặp gỡ tại khu vực khác hoạt động trùng ma cũng không biết gặp được trùng ma số lượng là nhiều hay ít bất quá chỉ cần bọn hắn vẫn còn trên viên tinh cầu này sớm tối đều gặp được trùng ma hiện tại tránh thoát đi cũng chỉ là tạm thời bảo trụ một cái mạng nhỏ a nếu như tiếp tục đi lên phía trước rất hơn s u ấ t cùng số lượng không biết thị huyết nghĩ gặp nhau đối bọn hắn tới nói đây tuyệt đối là cựu tử nhất sinh nguy cơ bất quá nếu là có thể còn sống sót đối bọn hắn tới nói cái kia chính là một trận khó được lịch luyện ở đây bốn người bên trong mặc dù nàng tu vi cao nhất nhưng mà nàng vẫn cảm thấy đánh giết bỏ cánh vàng thạch lỗi làm ra phán đoán là chính xác nhất trùng ma những nơi đi qua vạn vật diệt tuyệt thế nhưng là nơi này cây cỏ mọc rậm rạp gia t h ú vô số cho nên ta đoán trên viên tinh cầu này trùng ma số lượng cũng không nhiều mà lại đại bộ phận đều là tạp binh cấp trùng ma dùng chúng ta bây giờ thực lực chỉ phải cẩn thận một chút hoàn toàn có năng lực diệt s á t những thứ này tạm binh cấp chủng ma cho dù là gặp được một hai con tinh duệ cấp chủng ma chúng ta cũng có năng lực an toàn rút lui thạch lôi trầm tư một lát sau nói ra ngươi ý là chúng ta tiếp tục đi lên phía trước thủy phù dung nghe rõ thạch lỗi lời nói bên trong ý tứ đây chỉ là cá nhân ta ý nghĩ nếu như các ngươi đồng ý chúng ta liền tiếp tục đi lên phía trước nếu như các ngươi không đồng ý vậy chúng ta liền đường cũ trở về hướng một phương hướng khác đi thạch lôi cho thấy thái độ mình nghe thạch lôi nói tam nữ đều không ngoại lệ tất cả đều trầm mặc không nói việc quan hệ sinh tử các nàng không có khả năng qua loa làm ra quyết định thạch lôi cũng không thúc giục cho các nàng sung túc thời gian chậm rãi cân nhắc ta quyết định quan chủ đi đâu ta liền theo đi đâu vương giai cái thứ nhất cho thấy thái độ ta cũng là ta tin tưởng quán chủ sẽ bảo hộ chúng ta mà lại chúng ta còn có cái này triệu đan cũng nói ra bản thân quyết định thuận tiện còn vô vô sách trong tay tiểu hình phù văn tháo hiện tại chỉ còn lại thủy p h ụ dung không có tỏ thái độ ba người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng thủy p h ụ dung muốn biết nàng là thế nào nghĩ bốn người chúng ta người bên trong ta tu vi cao nhất mấy người các ngươi tu vi không bằng ta đều có lá gan đi lên phía trước ta lại làm sao có thể không đánh mà chạy nếu quả thật gặp được thị huyết nghĩ ta không ngại để cho các ngươi biết ta đến cùng có bao nhiêu lợi hại thủy p h ụ dung trầm giọng nói ra đã tất cả mọi người quyết định tiếp tục đi tới vậy chúng ta liền tiếp tục đi lên phía trước à? biết thủy phù dung quyết định sau thạch lỗi quyết định lập tức xuất phát tiếp tục tiến lên theo quy củ cũ ta đi ở trước nhất vương giai cùng triệu đ a n đi theo đằng sau ta chú ý cảnh giới thủy tiểu thư ngươi tại phía sau cùng cẩn thận chớ bị thị huyết nghĩ từ phía sau đánh lén nếu quả thật có thị huyết nghĩ xuất hiện không cần phải sợ ta sẽ tận lực ngăn trở bọn chúng cho các ngươi chế tạo cơ hội các ngươi chỉ cần tỉnh táo tìm kiếm sơ hở liền tốt tranh thủ có khả năng nhất kích tất sát minh bạch tam nữ liên tục gật đầu Thủy tu phù dung vương i cao nhất, nếu n h chúng đích lực kích cấp có thị huyết nghị yếu hại, toàn lực nhất kích đem tạp binh cấp thị huyết nghị đánh giết hoàn toàn không toàn toàn vấn giết đem đề. tạp yếu v ư giai cùng triệu đan mặc dù chỉ là ngưng huyết cảnh võ giả nhưng mà tiểu hình phù văn pháo oanh ra năng lượng cầu huy lực lại có thể so với khai khiếu cảnh đ ỉ n h phong võ giả toàn lực nhất kích chỉ cần bắt được cơ hội chúng đích tạp binh cấp thị huyết nghị yếu hại đánh giết tạp binh cấp thị huyết nghị cũng không phải là không được thời gian từng giây từng phút trôi qua mặc dù còn không có gặp được thị huyết nghị nhưng mà cảnh vật chung quanh lại càng ngày càng yên tĩnh võ giả có thể làm cho thạch lỗi biết thị huyết nghĩ liền tại phụ cận tùy thời mà động cẩn thận bọn chúng muốn tới thạch lỗi nhỏ giọng nhắc nhở minh bạch tam nữ mừng rỡ không hẹn mà cùng nắm chặt vũ khí trong tay vương giai đối với cái hướng kia oanh một pháo dọc theo tàn phá con đường lại đi một khoảng cách sau thạch lỗi đột nhiên dừng lại chỉ một cái phương hướng đối với đúng vương giai nói ra minh bạch vương giai gật gật đầu không chút do dự nâng lên tiểu hình phù văn t h á o đối với thạch lôi chỉ cái hướng kia v a n h ra một cái năng lượng cầu siêu v a n h ra ngoài năng lượng cầu lực xuyên thấu kinh người những nơi đi qua vô số cỏ dại bị c h ặ n ngang chặt đứt lưu lại một đầu thẳng tắp thông đạo v anh năng lượng cầu đột nhiên bạo tạc hóa thành một đoàn bạo ngược hỏa diễm đem phương viên mười m không gian bao trùm Cờ cờ cờ cờ cờ tờ tờ tờ tờ ý ý ý tờ tờ tờ cờ cờ ý tờ tờ, tờ, cờ ý tờ, tờ, tờ. từng tiếng thê lương chói hai tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ hỏa diễm bao trùm địa phương vang lên sau đó một con thân thể bị ngọn lửa nhóm lửa thị huyết n g h ị tách ra trước người cỏ dại mang theo một giải hỏa tuyến phóng tới thạch l ô i bọn hắn thị huyết n g h ị những nơi đi qua vô số cỏ dại bị thị huyết n g h ị trên người hỏa diễm nhóm lửa một trận quy mô không biết đại hỏa sắp lan tràn ra cùng lúc đó địa phương khác cũng truyền tới chói hai tê minh thanh từng cái thị huyết n g h ị từ chỗ ẩn thân lao ra thạch lôi cẩn thận đếm xuống hết thệ có mười hai con thị huyết nghĩ t h ị huyết nghĩ yếu hại là trong đầu trùng hạch chỉ cần đánh nát trùng hạch thị huyết nghĩ hẳn phải chết không nghi ngờ vương giai triệu đan các ngươi tự do công kích tận khả năng oanh kích những thứ này thị huyết nghĩ đầu thủy tiểu thư ta sẽ tận lực ngăn trở những thứ này thị huyết nghĩ công kích ngươi muốn làm liền là dùng kiếm kích nát thị huyết nghĩ trong đầu trùng hạch nhìn thấy che giấu thị huyết nghĩ tất cả đều xuất hiện thạch lôi trầm giọng nói ra ứng đối chi pháp minh bạch vương giai cùng triệu đan gật gật đầu không hẹn mà cùng lựa chọn quả hồng mém bót nâng lên tiểu hình phù văn pháo đối với cái kia thụ thương thị huyết nghĩ lại hoành một pháo sau đó mới thay đổi họng pháo tiếp tục tìm kiếm mới mục tiêu công kích tiểu hình phù văn pháo tốc độ công kích nhanh đến kinh người thị huyết nghĩ còn không có vọn tới phụ cận liền bị hai người thay nhau hoành một bên mặc dù ông cách nào đánh giết một con thị huyết nghĩ lại thành công khiến cái này thị huyết nghĩ từng cái mang thương tốc độ cũng chậm lại thạch lỗi ngươi là thế nào phát hiện chỗ này cất giấu một con thị huyết nghĩ thừa dịp thị huyết nghĩ còn không có xung lại t h ủ y phụ dung cười nói ra trong lòng n g h ị hoặc trực giác trực giác nói cho ta biết chỗ này rất nguy hiểm cho nên ta nhường vườn dài thăm dò một chút không nghĩ tới thật có một con thị huyết nghị giấu ở nơi nào thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó đem huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên năm cái cường hóa phòng ngự phù văn b í trận toàn bộ kích hoạt thuẫn tưởng trong tay tháp thuẫn đ ỗ n g nhiên hướng trên mặt đất một lập thành công đem một con sông đến gần nhất thị huyết nghị ngăn ở tháp thuẫn bên ngoài chương bảy mươi b ố toàn diệt thị huyết nghĩ thật giống phóng đại vô số lần kiên lính cao hơn một m dài hơn hai m chia ra ngực bụng ba bộ phân lục túc toàn thân có dạng ám t ử sát căn cứ thực lực khác biệt trên lưng sẽ có số lượng không giống nhau màu đen điểm lầm tấm trước hết nhất xông lại cái này tạp binh cấp thị huyết nghĩ trên lưng khoảng chừng chín đám màu đen điểm lầm tấm thực lực đã đạt được tạp binh cấp cực hạn cùng cái kia bị thạch lôi đánh rết bỏ cánh vàng đồng dạng tùy thời đều có thể tấn cấp trở thành tinh duệ cấp thị huyết nghĩ nếu như là bình thường khai khiếu cảnh võ giả đối mặt cái này thị huyết nghị công kích không phải là bị dọa đến hai chân như nhún ra co quắp trên mặt đất cuối cùng trở thành thị huyết nghị đồ ăn liền là có thể lựa chọn né tránh thị huyết nghị chính diện trùng kích lại tùy thời mà động nghĩ biện pháp đem cái này thị huyết nghị đánh giết bất quá thạch l ô i không phải bình thường khai khiếu cảnh võ giả tự tay đánh chết quá một con bọ cánh vàng hắn đôi với đúng thị huyết nghị không sợ h ã i chút nào vì có thể càng tốt hơn am hiểu thị huyết nghị thực lực hắn lựa chọn chính diện ngạch kháng thị huyết n g h ị công kích vì sau lưng thủy phù dung sáng tạo có lợi cơ hội ẩm thị huyết n g h ị công kích mặc dù lợi hại nhưng mà kích hoạt huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên năm cái cường hóa phòng ngự phù văn bí trận thạch lỗi lại có được mạnh hơn phòng ngự trốn ở tháp thuẫn đằng sau thạch lỗi cũng chưa hề đụng tới thị huyết n g h ị lại bị tháp thuẫn bên trên t r u y ề n đến lực phản chấn chấn động đến lui lại một bước thân thể cũng không bị k h ô n g chế cứng ngắc một chút cơ hội một mực trốn ở thạch l ỗ sau lưng thủy phù dung trong mắt tinh quang l o ạ lên Chuẩn sắc b tựa lấy thạch lôi lợi này, huyết tay thạch tạo một bước vọt tới thị huyết cận, trong chút hội nghị phụ không cơ bước cận, kiếm sáng do d đâm r t h a như liên khai. n hoa Phốc. h Tựa dao nóng cắt mỡ bỏ thủy phụ dung trường kiếm trong tay nhẹ nhõm đâm vào thị huyết n g h ị đầu sau đó đâm t r ú n g giấu ở thị huyết n g h ị đầu trùng hạch giang r á c giang r á c cứng rắn trùng hạch tại bị chân nguyên da chỉ quá dài thân kiếm phía trước tựa như một khối đậu hũ trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối vụn trùng hạch vỡ vụn thị huyết nghĩ trong nháy mắt mất mạng thạch lỗi cùng thủy p h ụ dung ăn ý phối hợp đánh giết trong trước mắt một con tạc binh cấp thị huyết nghĩ cầm xuống một huyết lúc này giữa sân còn có mười một con thụ thương thị huyết nghĩ không có giải quyết tiếp tục thạch lỗi nhìn thủy p h ụ dung một chút cởi ư hỏi tiếp tục tự tay đánh chết một con thị huyết nghĩ thủy p h ụ dung kích động t h u ậ n kích sơn băng t h u ậ n tưởng trong tay tháp thuấn cùng đầu vương truy luân phiên oanh ra đánh lui hai con sông lại thị huyết nghĩ sau đó tháp thuấn thuận thế đứng ở vương dài trước người đem một con nhảo về phía vương giai thị huyết n g h ĩ cự tuyệt ở ngoài cửa thanh l i ê n hoa khai trốn ở thạch lỗi sau lưng thủy p h ụ dung lần nữa bắt được cơ hội một kiếm đâm về bị tháp thuẫn lực phản chấn chấn động đến thân thể cứng ngắc thị huyết n g h ĩ truy cập phúc trường kiếm nhẹ nhõm đâm vào thị huyết nghĩ đầu sau đó thủy p h ụ dung cổ tay khẽ đảo trường kiếm tại thị huyết n g h ĩ trong đầu q u ấ y một vòng tìm tới trùng hạch sau m ũ i kiếm nhẹ nhàng điểm một cái chân nguyên trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem t r ù n hạch chấn vỡ cái thứ hai thị huyết nghĩ thật l à lợi hại làm tốt lắm khiến tiểu hình phù văn pháo không dừng lại công kích vương dài cùng triệu đan nhìn thấy thủy phụ r u n g nhẹ nhõm đánh giết hai con thị huyết nghĩ nhịn không được tán thán nói các ngươi hai cái tiếp tục công kích đừng có ngừng thạch lôi trầm giọng nói ra mặc dù cả liên tiếp đánh giết hai con thị huyết nghĩ nhưng mà thạch lôi đứng trước gáp lực cũng không có giảm bớt trái lại càng thêm nặng nề bởi vì còn lại mười cái thị huyết nghĩ tất cả đều vọt tới phụ cận vì cam đoan đồng bạn an toàn hắn nhất định phải càng cố gắng phòng ngự mới được thuất kích sơn băng địa liệt thuất kích đoạn giang thuẫn tưởng trong tay tháp thuấn cùng đầu vương truy luân phiên d oanh ra thạch lỗi quả thực là bằng vào sức một mình đem mười cái thị huyết nghị cự tuyệt ở ngoài cửa thanh l i ê n hoa khai trốn ở thạch lỗi sau lưng thủy phụ d u n g bắt lấy lóe lên liền biến mất sơ hở một kiếm đem một con thị huyết nghị trong đầu trùng hạch chấn vỡ s i ê u s i ê u vương giai cùng triệu đan không có nước phù dung loại kia có thể bắt lấy lóe lên liền biến mất sơ hở đem thị huyết nghị nhất kích tất s á t năng lực các nàng tu vi cũng không cao bất quá các nàng cũng có đánh giết thị huyết nghị biện pháp sớm xác định mục tiêu công kích tại thạch lôi đem thị huyết nghị đánh lui trong nháy mắt hai người đồng thời nhắm chuẩn mục tiêu sau đó dùng tiểu hình phù văn pháo tiến hành công kích tập binh cấp thị huyết nghị thực lực mạnh hơn cũng bất quá là miễn cưỡng đạt được ngưng mạch cảnh thực lực võ giả khoảng cách quá gần đồng dạng tránh không khỏi tiểu hình phù văn pháo công kích bị tiểu hình phù văn pháo phát ra năng lượng cầu đánh t r ú n g yếu hại đồng dạng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ hai cái lực xuyên thấu cực mạnh năng lượng cầu không nhất định có thể chuẩn xác chúng đích thị huyết nghị trong đầu trùng hạch bất quá đánh t r ú n g thị huyết n g h ị đầu vẫn là không có vấn đề đầu liên tục chịu hai cái năng lượng cầu thị huyết n g h ị mệnh lại cứng rắn cũng phải bị vùi dập giữa chợ con thứ tư thị huyết n g h ị chết ở đây còn thừa lại tám con trên người mang thương thị huyết n g h ị giết trọng lượng chuyển hóa gấp hai mươi lần sơn băng đem mấy cái thị huyết nghĩ đánh lui sau thạch lôi hét lớn một tiếng kích hoạt đầu vương truy bên trên phủ văn bí trận nhường đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp hai mươi lần sau đó thuận thế đem đầu vương truy đánh tới hướng một con sông lên thị huyết nghĩ đầu Phúc! đầu vương truy hung hăng nện ở thị huyết nghĩ trên đầu kinh khủng cự lực trong nháy mắt đem thị huyết nghĩ đập bể thành một cục thịt bùn tứ tán vẩy ra a ba tam nữ bị thạch lội như thế bạo ngược một kích giật mình nhịn không được phát ra rít lên một tiếng liên liên không có bao nhiêu trí tuệ thị huyết nghĩ cũng bị thạch lôi cái này bạo ngược một kích h ù sợ công kích thạch lôi lúc cũng mang theo mấy phần do dự tiếp tục công kích đừng có ngừng dung tháp thuẫn lần nữa đem một con thị huyết nghị đánh lui sau thạch lôi trầm giọng nhắc nhở minh bạch tam nữ lấy lại tinh thần tiếp tục trốn ở thạch lôi sau lưng tùy thời đánh giết thị huyết nghĩ thời gian từng giờ trôi qua đi qua ngắn ngủi rèn luyện sau mấy người phối hợp làm càng ngày càng ăn ý quả thực là đem ở đây mười hai con thị huyết nghĩ toàn bộ đánh giết hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. nhìn thấy mười hai con thị huyết nghĩ toàn bộ bị đánh giết vung lỏng một hơi vương dai cùng triệu đan không thể kiên trì được nữa co quắp ngã trên mặt đất ngụm lớn thở hồn hện trên người mồ hôi càng là trong chớp mắt liền thấm ư ớt mặt đất trận chiến đấu này duy trì thời gian mặc dù không dài nhưng lại tùy thời đều đứng trước nguy hiểm tính mạng vẹn vẹn tránh né thị huyết nghĩ công kích liền tiêu hao các nàng đại lượng thể lực t h ủ y phù dung tu vi mặc dù là bốn người bên trong cao nhất nhưng mà tại vừa rồi trong chiến đấu vì tận khả năng nhanh đánh giết thị huyết nghị cũng là thủ đoạn ra hết hiện tại cũng là khí tức tán loạn mồ hôi đầm địa đến nội thạch lỗi mặc dù tại vừa rồi trong chiến đấu xuất lực nhiều nhất nhưng mà ủy vào tinh thần bặt cùng huyết sắc kinh cước sáo trang cường đại p h o n g ngự h ắ n tiêu hao lại là nhỏ nhất một trận chiến đấu xuống cũng chỉ là nhường hăn khí tức to khỏe một chút nơi đây không nên ở lâu chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này Ta chương o các n g i Thạch lôi muốn mang lấy b a người lập tức l y khai, nhưng nhìn đến thủy phụ đến dung m ấ y n g ư ờ i thể l ự c cũng chỉ có thể trước tiêu thể quá hao lớn, l à m cho các nàng khôi phục khôi nàng m ộ tiếp chút thể lực. thể Trương 75, tiếp tục đi đường quan chủ những thứ này thị huyết nghĩ đã bị chúng ta giết nhiều ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi cũng không sao chứ đúng a quan chủ chúng ta mệt mọi bộ xương đều muốn tán liền nhiều nghỉ ngơi một hồi a thạch lôi cho ra thời gian nghỉ ngơi thật sự là q u a ngắn vương giai cùng triệu đan rất là không tình nguyện nói ra bọn này thị huyết nghĩ số lượng so ta đoán chừng phải thêm ra mấy cái ta hoài nghi những thứ này thị huyết nghĩ đều là đến từ cùng một cái thị huyết nghĩ tộc đàn nếu như ta phán đoán là chính xác phu cận khẳng định còn sẽ có không ít thị huyết nghĩ tồn tại mà lại rất có thể có tinh duệ cấp thị huyết nghĩ cùng càng đáng sợ nghĩ hậu tồn tại cho nên cho các ngươi an toàn chúng ta nhất định phải nhanh ly khai phiến khu vực này thạch lôi trầm giọng cho ra giải thích ngươi phán đoán có căn cứ sao thủy p h ú dung nhữ mày trầm giọng hỏi vương giai cùng triệu đan đối với đúng thị huyết nghị không hiểu nàng đối với đúng thị huyết nghị lại là có nhất định e m hiểu tự nhiên rất rõ ràng nếu như phủ cận thật có một cái thị huyết nghị tộc đ à n bọn hắn sẽ đối mặt với cái dạng gì nguy cơ tại thị huyết nghị tộc đ à n bên trong tạp binh cấp thị huyết nghị số lượng nhiều nhất thuộc về tộc đ à n pháo giữa bụi cho dù chết tuyệt chỉ cần có sung túc đồ ăn nghĩ hậu tại vô cùng trong thời gian ngắn cũng có thể chứng nở ra một đồng lớn đến t ạ c binh cấp thị huyết nghĩ theo lấy thực lực tăng lên có khả năng tấn cấp trở thành tinh duệ cấp thị huyết nghĩ tinh duệ cấp thị huyết nghĩ là thị huyết nghĩ tộc đàn lực lượng trung kiên thực lực yếu nhất tinh duệ cấp thị huyết nghĩ cũng có thể so với mới vào ngưng mạch cảnh v õ giả bọn chúng nhiệm vụ là bảo vệ nghĩ hậu an toàn tiêu diệt tất cả đối địch mục tiêu nghĩ hậu là thị huyết nghĩ tộc đàn duy nhất vương thực lực càng là có thể so với truyền kỷ cảnh vó giả nếu như chỉ có tạp binh cấp thị huyết nghĩ dù là lại đến m ộ ư ơ i chỉ hai mươi chỉ bọn hắn cũng có lòng tin toàn bộ diệt s á t cho dù có tinh duệ cấp thị huyết nghĩ chỉ cần không phải mấy con cùng lúc xuất hiện dù là mang theo mười mấy con tạp binh cấp thị huyết nghĩ xuất hiện bọn hắn cũng có mấy phần chắc chắn đem diệt s á t bất quá nếu là nghĩ hậu tìm tới cửa dù là không có tạp binh cấp thị huyết nghĩ cùng tinh duệ cấp thị huyết nghĩ trên lệnh cách xa thực lực cũng sẽ để bọn hắn giữ nhiều l à n h ít việc quan hệ bọn hắn sinh tử thủy phủ dung đương nhiên muốn hỏi rõ c ă nếu cứ đương nhiên là có, chỉ Thạch cái con đương đầu, nhiên không nhiều. này gật gật đầu, cái này 12 con thị h lôi là là u y t thị huyết nghĩ, con h có y ế t như g trên l n đen còn trên lưng đen Nếu như g có cái chỉ có đám điểm đều đám điểm màu lầm tấm, màu lầm tấm. lại không phải đến từ cùng một cái tộc đ à n những thứ này thị huyết nghị thực lực không có khả năng không kém bao nhiêu nghe thạch lỗi nói thủy phụ dung lần lượt kiểm tra một lần bị đánh giết thị huyết nghĩ trừ một con thị huyết nghĩ bị thạch lỗi một cái búa đập bể thành thịt nát thực sự nhìn không ra trên lưng có một đoàn màu đen điểm l ấ m tấm bên ngoài còn thưa thị huyết nghĩ bên trong thật có hai con trên lưng có chín đám màu đen điểm l ấ m tấm chín cái trên lưng có tám đám màu đen điểm l ấ m tấm coi như những thứ này thị huyết nghĩ đến từ cùng một cái tộc đàn ngươi cũng không thể khẳng định cái này tộc đàn liền tại phụ cận a thủy p h ú dung vẫn còn có chút không tán đồng thạch lỗi phán đoán muốn tại trứng gà bên trong chọn xương cốt ngươi nói không sai ta cũng không thể khẳng định k ề bên này có một cái thị huyết nghĩ tộc đàn thạch l ô i gật gật đầu bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn chúng ta sớm một chút rời đi nơi này tuyệt đối là chính xác nhất lựa chọn ta nghĩ các ngươi cũng không muốn gặp tinh duệ cấp thị huyết nghị cùng càng đáng sợ nghĩ hậu a thủy phù dung trầm mặc vương giai cùng triệu đan cũng trầm mặc không nói nếu như có thể nói các nàng đương nhiên không hy vọng gặp được tinh duệ cấp thị huyết nghị cùng càng đáng sợ nghĩ hậu thậm chí các nàng còn muốn lập tức ly khai cái này đáng chết tinh cầu trở về tinh diệu liên bang đây được chúng ta bây giờ còn sống liền đã vô cùng may mắn mọi người nghỉ ngơi thật tốt một giờ sau chúng ta liền rời đi nơi này thạch lôi hai tay vỗ làm ra cuối cùng quyết định lần này không có người phản đối một giờ sau thủy phụ dung thể lực đã hoàn toàn khôi phục vương giai cùng triệu đan thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa chúng ta đi thôi một nhóm bốn người đứng dậy dọc theo tàn phá con đường tiếp tục đi đường đã ly khai thạch l ô i bốn người cũng không biết một con tinh duệ cấp thị huyết nghị tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu ra hiện tại bọn hắn trước đó nơi nghỉ ngơi chỗ đem thạch lỗi vùi lấp mười một con tạp binh cấp thị huyết nghị thi thể tất cả đều móc ra sau đó từng cái thôn vệ thôn vệ mười một con tạp binh cấp thị huyết nghị thi thể sau cái này nguyên trên lưng chỉ có hai đoàn màu trắng bạc điểm lấm tấm tinh duệ cấp thị huyết nghị trên người lại nhiều một đoàn màu trắng bạc điểm lấm tấm c ờ cờ ý tờ tờ tờ cờ cờ ý tờ tờ tờ phát ra một hồi hưng phấn tê minh sau cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị phân rõ một chút phương hướng đuổi theo hướng đã ly khai thạch lỗi bốn người mặc dù nghĩ muốn mau rời khỏi phiến khu vực này nhưng mà thạch lỗi bốn người tốc độ tiến lên lại không phải đặc biệt nhanh mà lại thạch lỗi còn thỉnh thoảng nhường vương giai cùng triệu đan ăn một khối thịt làm hoặc là uống một chút thanh thủy bổ sung thể lực quan chủ chúng ta tốc độ là không phải có chút c h ậ m a đi lâu như vậy cũng không có đi ra bao xa a nuốt một khối thịt làm sao vương giai nói ra cùng lúc trước đi đường tốc độ so sánh bọn hắn hiện tại đi đường tốc độ tối thiểu nhất chậm một phần ba ha ha chậm là chậm một chút bất quá chậm một chút cũng có chậm một chút chỗ tốt tối thiểu nhất các ngươi thể lực sẽ không tiêu hao quá nhanh nếu như gặp lại nguy hiểm các ngươi cũng có thể có dồi dào thể lực đ o mệnh không đến mức biến thành chúng ta vương hữu thạch l ô i vẫn không nói gì đây thủy phù dung liền mở miệng nói ra thủy phù dung lời mặc dù không dễ nghe lại là sự thật nàng tu vi cao nhất gặp được tinh duệ cấp chúng ma dù là dết không phải cũng có rất lớn tỷ lệ thành công đào thoát tinh duệ cấp trùng ma truy sát thạch lỗi tu vi mặc dù so ra kém nàng nhưng mà bằng vào cường đại phòng ngự còn có không có sáng đi ra át chủ bài gặp được tinh duệ cấp trùng ma tối thiểu nhất cũng có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ thậm chí có thể làm được phản s á t vương g a i cùng triệu đan tu vi yếu nhất nếu như không có nàng và thạch lỗi bảo hộ dù là có tiểu hình phù văn pháo hộ thần cũng bất quá là cho trùng ma thực đơn bên trên tăng thêm một đạo mỹ vị nếu như không có thạch lỗi gặp được trùng ma sau nàng có thể sẽ vứt bỏ vương giai cùng triệu đan một thân một mình chạy trốn nhưng mà thạch lỗi lại có thể bảo chứng chính mình an toàn tình huống dưới tuyệt đối sẽ không vứt xuống vương giai cùng triệu đan mặc kệ cho nên vì ngăn ngừa vương giai cùng triệu đan tại gặp được nguy hiểm lúc sẽ không trở thành bọn hàn vương hữu thích hợp hy sinh một điểm tốc độ đi tới cam đoan vương giai cùng triệu đan có dồi dào thể lực đảo mệnh cũng là chuyện đương nhiên thủy tiểu thư nói không sai thạch lỗi gật gật đầu tốc độ chậm một chút không sao các ngươi an toàn mới là trọng yếu nhất c á c n g ư ơ i là ta a m n g ra, ta nhất định sẽ nghĩ sẽ b i ệ n pháp đ e mươi các n g dây an toàn trở về. q u á n Vương、Thị、cùng chủ. tỉ t r i ệ u đ a nhắc mắt cảm kém đục đỏ ngầu, cảm động đến c ngầu, ú chúng t Thời ta lại đuổi một hồi đường, sau đó tìm một châu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Thạch trầm Trương khóc không hồi châu nghỉ h đó nói cũng còn lên. lại lại lôi đêm, gian đường, ngơi ngày đường. rộng n đuổi mai đi sau ra. sớm, 76, nhắc nhở đêm nay chính là ở đây nghỉ ngơi đi nhìn một chút chỉ còn lại có gần một nửa chiều t à thạch lỗi dừng lại tiến lên bước chân liếc nhìn một chút cảnh vật chung quanh cảm thấy không có quá lớn nguy hiểm sau quyết định ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời vương g a i ngươi cùng triệu đan đem phụ cận dọn dẹp một lần giải lên khu trùng thuốc sau đó tại đem lều vải dựng được t h ủ y tiểu thư ngươi lưu lại bảo hộ hai người bọn họ ta đi phụ cận xem xét xung quanh thu thập điểm tuổi khô cùng đồ ăn nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức cho ta phát tín hiệu ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gấp trở về thạch lôi cho mỗi người đều an bài nhiệm vụ minh bạch tam nữ gật gật đầu riêng phần mình hành động thạch lỗi thì là quay người tiến vào phụ cận trong đùi cỏ dại chẳng biết đi đâu rất nhanh thạch lỗi liền thu tập được một đống lớn t u ổ i khô lại săn giết một con cùng lợn rừng vô cùng tương tự g i ã thú trở về vương g a i ngươi đem con g i ã thú này xử lý một chút triệu đan ngươi đi đem đống lửa phát lên thạch lỗi đơn giản phân phối một chút nhiệm vụ là thời gian không dài bốn người an vị tại bên cạnh đống lửa ăn được mỹ vịt thịt nướng uống ngon canh thịt nói cho mọi người một tin tức tốt vừa rồi ta tại phụ cận đi một vòng cũng không có phát hiện thị huyết n g h ị hoạt động dấu vết cho nên ta trước đó phán đoán có thể là sai lầm bị chúng ta đánh giết những cái kia thị huyết n g h ị mặc dù có thể là đến từ cùng một cái thị huyết n g h ị tộc đàn nhưng mà cái này thị huyết n g h ị tộc đàn lại không tại phụ cận nói một cách khác chúng ta tạm thời là an toàn buổi tối hôm nay các ngươi có thể ngủ một cái an giấc thạch lỗi lớn tiếng nói âu ra quá tuyệt quá tốt rốt cục không cần lo lắng gặp lại những cái kia đáng sợ lớn con kiến nghe thạch l ô i nói vương giai cùng triệu đan lớn tiếng reo hỏ thủy phù dung mặc dù cũng là trên mặt t i ế u dung nhưng mà trong mắt lại hiện lên một tia dị sắc như có điều suy nghĩ nhìn một chút thạch l ô i đêm bận rộn một ngày vương giai cùng triệu đan sớm đã ngủ thật say thủy phù dung nhưng không có một tia buồn ngủ thạch l ô i p h ù cận thật không có thị huyết nghĩ hoạt động dấu vết sao đi vào thạch l ô i bên người nhìn lấy cháy hừng hực cái lồng hỏa thủy phù dung nhẹ giọng hỏi vì cái gì hỏi như vậy thạch lôi quay đầu nghiêm túc nhìn lấy thủy phù dung bởi vì ta cảm giác ngươi thật giống như dấu diếm chút gì thủy phù dung nói ra phu cận thật không có thị huyết nghĩ hoạt động dấu vết cũng không có những chủng loại khác c h ủ n g ma hoạt động dấu vết bất quá ta hoài nghi có một con tinh duệ cấp thị huyết nghĩ một mực đi theo phía sau chúng ta tùy thời mà động thạch lôi nghiêm mặt nói ra ta trực giác nói cho ta biết nguy hiểm một mực đuôi theo chúng ta chưa bao giờ rời xa vừa rồi ta đi thu thập đồ ăn cố ý đi trở về một đoạn lại không có bất kỳ phát hiện nào nếu như không phải ngươi cố ý đến hỏi ta ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi ngươi nói là thật thủy phù dung dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá thạch l ố i đối với đúng thạch l ố i nói càng là bàn tin bán nghi tu vi mạnh đại vũ giả có được nhạy cảm trực giác có khả năng sớm phát giác được tiềm ẩn nguy hiểm nàng tu vi so thạch l ố i cao lại không có thể sớm phát giác được nguy hiểm gì không có đạo lý thạch l ố i lại có thể sớm phát giác được nguy hiểm bất quá cùng thạch lôi ở chung thời gian dài như vậy nàng cũng biết thạch lôi sẽ không cầm loại chuyện như vậy nói đùa đương nhiên là thật thạch lôi gật gật đầu trước đó ta có thể sớm phát hiện những cái kia tạp binh cấp thị huyết nghĩ liền là bằng vào ta trực giác nghe được thạch lôi nhắc lên trước đó gặp được những cái kia tạp binh cấp thị huyết nghĩ thủy phụ dung đối với đúng thạch lôi nói lại tin tưởng mấy phần vậy ngươi có thể đem đi theo chúng ta đằng sau cái kia tinh duệ cấp thị huyết nghĩ dẫn ra sao cũng không thể một mực để nó đi theo chúng ta đằng sau a vạn nhất nó ban đêm tới đánh lén đây thủy phù dùng c a o mày nói ra cái này tinh duệ cấp thị huyết nghĩ vô cùng r à o h o ạ n muốn đem nó dẫn ra cũng không dễ dàng chỉ có thể chờ đợi nó chủ động tìm tới cửa chúng ta mới có cơ hội đưa nó đánh giết thạch lôi trầm giọng nói ra đến nỗi ngươi lo lắng sự tình căn bản không có khả năng phát sinh ngươi làm sao dám khẳng định nó ban đêm sẽ không tới đánh lén thủy phù dùng chất vấn bởi vì nó đầy đủ rào h o ạ n nếu như không có hoàn toàn chắc chắn nó có phải không sẽ chủ động công kích chúng ta nếu như không phải có thế này nắm chắc ta đã sớm nhắc nhở vương giai cùng triệu đan hai người bọn họ thạch lỗi lòng tin mười phần nói ra hừ thủy phù rung thở phì phì h ừ một tiếng chừng thạch lỗi một chút sau đó tiến vào trong lều v à i nghỉ ngơi thạch lỗi cũng không để ý tiện tay hướng đống lửa bên trong thêm mấy cây củi khô sau đó bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết một đêm vô sự trong n g á y mắt hướng đông hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch lỗi mở hai mắt ra đình chỉ tu luyện quan chủ sớm vương g a i cùng triệu đan từ trong lều vải chui ra ngoài hướng thạch lỗi chào hỏi sớm thạch lỗi cười gật gật đầu đáp lại nói đ ê m ngày hôm qua thừa thịt nướng hâm nóng chúng ta ăn xong liền đi được vương g a i cùng triệu đan gật gật đầu bắt đầu công việc lưu đủ lên rất nhanh ăn uống no đủ bốn người thu thập thỏa đáng sau lại dọc theo tàn phá con đường tiếp tục đi tới quan chủ có phải không là ngài gây thủy tiểu thư sinh khí chú ý tới thủy phụ dung mới vừa buổi sáng đều gương mặt lạnh lùng không có cùng thạch lỗi nói câu nào vương giai gấp đi mấy bước đi vào thạch lỗi bên người lặng lẽ hỏi không có thạch lỗi lắc đầu có thể là nàng nhớ nhà đợi nàng nghi thoáng liền không sao nga vương giai gật gật đầu nhưng không có chú ý tới thủy phụ dung lại chừng thạch lỗi một chút buổi tối hôm nay các ngươi đều mặt vui lên chút tối hôm đó thạch lôi tại vương giai cùng triệu đ a n chuẩn bị trở về trướng đ ồ n g nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên nói ra thạch lôi nó buổi tối hôm nay sẽ đến đánh lén nghe thạch lôi nói thủy phụ dung nhãn tình sáng lên có chút kích động nói ra ân có khả năng cực kỳ lớn thạch lôi gật gật đầu